Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác Giả, Vương Hiểu lỗi Do Diên Vĩ, Diễn đọc quyển mười chương 161 Hồng Đoạn, Nơi Cố Đô, Giang Hùng Lìa Đời Tháng 10 Nhuận, năm Kiến An thứ 24, tức năm 219, trong lúc từ Hoảng dốc sức đến quan Phủ, cục diện trận chiến ở Kinh Châu đã có sự chuyển biến lớn. Đại Đô Đốc Giang Đông là Lã mông xuất binh từ Tầm Dương đội quân tinh nhuệ ẩn mình trên những chiếc thuyền buông ngược dòng mà tiến ngày đêm thần tốc đánh úp gian lăng quân giữ kinh châu vừa ít lại vừa yếu hơn nữa quan hệ giữa tướng trấn thủ công an là sĩ nhân với quan phủ không tốt nên đã mở cửa mời giặc thái thú nam quận là mi phương một mình không chống đỡ nổi cũng chỉ có thể đầu hàng bộ quân của tôn hiệu lục tốn chu nhiên phan chương ồ ạt lấn vào kinh châu quan phủ ở tương phàng nhận được tiếng thư bên quân tàu tiết lộ tin tức mới đầu chỉ nghĩ đó là cái lung lạc lòng quân nhưng vì sau hậu vương dồn dập truyền tin đến theo lý mà nói Giang lăng là vùng đất trọng yếu của quan phủ bị tập kích tất phải quay trở về cứu nhưng chiến cục có lợi lúc này không dễ gì có được giờ mà từ bỏ ngày sau khóp mà mưu tính huấn chi đột nhiên thu binh cũng sợ quân tàu đánh lén phía sau quan phủ chần chừ chưa rút quân nào ngờ từ hoảng anh dũng dẫn quân tấn công tiền danh phá vòng vây vàng thành quân tàu khi thấy ngùng ngùng dẫu có đến tiếp cũng không thắng được chỉ còn cách bỏ tương dương quay về cứu kinh châu đúng như triệu nghiệm dư liệu từ đầu đến cuối tào tháo không truyền lệnh truy kích mà chỉ nói với thần hà sơn phải khiến cho hai tên giặc tôn quyền và quan vũ tàn sát lẫn nhau để từ đó tôn lưu hoàn toàn trở mặt không đội trời chung đây cố nhiên là lời giải thích hợp lý xong những người có con mắt tin tường cũng nhận ra Có thể giữ được tương vang là Tào Tháo đã vui mừng dân hương, cảm tạ muôn phần rồi. Chứ thật ra ông còn đâu trăm tí và sức lực mà tiếp tục vướng vào chuyện này được nữa. Tào Nhân, Lã Thường, Mãn sủng gặp đại nạn không chết, bắt đầu tu bổ tiếng phòng thủ. Không dám dùng hình luật hà khắc để lại gây ra rắc rối như việc đồ sát bách tính sau cuộc phản loạn của Hậu Âm. Họ khoan dung đối với những người quan lại và dân chúng đã hàng địch, dần dần khôi phục được sự kiểm soát quận Nam Hương có điều trải qua nặng binh đau lớn như vậy lại có ôn dịch bùng phát muốn dựng lại uy phong không phải chỉ một sớm một chiêu từ khoảng thu nhặt lương thảo quân nhu quan vũ bỏ lại đưa về lạc dương trương liêu cũng tiêu diệt được bọn thổ phí tông lang thu quân về bắc tào tháo không quản thân thể mang bệnh đích thân ra ngoài danh cách ma pha bảy dặm để ngân đón chúc mừng chiến công của từ hoảng ông phát quân lệnh nêu rõ hàng rào trong trà của địch bao bọc mười lớp thế mà từ tướng quân Vẫn chiến đấu toàn thắng, đâm thủng trùng vây, bắt giết vô số quân giặc, quả nhân dụng binh hơn 30 năm, đã được nghe nhiều danh sĩ giỏi dùng binh thời xưa, nhưng chưa từng thấy ai xông thẳng vào vòng vây quân địch. Công lao của từ tướng quân còn hơn cả tôn vũ. Nhưng thư, tất nhiên công lao của từ hoảng không nhỏ, nhưng quan trọng hơn là ông ta giữ được thể diện bá chủ cho Tào Tháo. Sở dĩ quân ta quyết tâm giải vây tương phan là vì tôn quyền rút củi dưới đáy, Tào Tháo cả đời ngang tàn. Há lại căm tâm mượn sức của kẻ khác giải vây cục diện Có trận thắng này của Từ Hoảng Ông có thể tuyên bố với người đời rằng Mình đã đánh lui được quan phủ Đối với một bậc quân vương mà nói Còn gì quan trọng hơn Tôn Nghiêm Lúc này binh mã các bộ tảng đi cứu viện Đều đã tập hợp tại Ma Pha Tổng binh lực lên đến gần 8 vạn Nghỉ ngơi mấy ngày Tào tháo liền truyền lệnh nhổ trại về Lạc Dương Trận chiến đến đây kết thúc Thế nhưng đúng lúc vừa về đến Lạc Dương Ông bỗng nhận được tin quan đã chết hóa ra quân kinh châu rút binh về cứu vãn nhưng cũng đã quá muộn giang lăng đã đổi chủ toàn bộ gia quyến của quan vũ và bộ hạ đều bị quận giang đông khống chế lã mong thực hiện theo đúng quân pháp đối đại tốt với tù binh bảo vệ kho phủ, phổ về bách tính bộ hạ của quan vũ đều là binh sĩ ở kinh châu nghe tin gia viên rơi vào tai địch vốn đã hoang mang lo sợ đến khi được biết thầy nhi tử đệ của mình vẫn được đối đại tốt tất cả vẫn bình an trong lòng họ bắt đầu dao động càng không còn ý chí chiến đấu. Tiếp theo đó, tôn quyền lại đích thân đến tiếp quản trấn công an, yêu hàng nạp phản những trọng thần kinh châu như phan huấn, hắc phổ lần lượt quy hàng, binh mã cát lộ nhân cơ hội này chiếm trọn đất nam quận. Đến tháng mười hai năm kiến an thứ hai mươi quân của quan phủ dần bỏ đi. Quan phủ biết mình lâm vào đường cùng, không thể khôi phục lại được lực lượng như trước, bèn vây về hướng tây, đóng quân tại mạch thành. Tôn quyền phái người khuyên hàng, quan phủ gia đồng ý. Cấm cờ tên Tường Thanh, nhân đêm tối định tháo chạy đến đất thuộc. Không ngờ tôn quyền phòng trước, sớm đã lệnh cho Chu Nhiên, Phan Chương bố trí quân Mai Phục. quan Phủ sức cùng lực kiệt, chỉ còn hơn người kỵ sĩ đi theo. Cuối cùng, bị tư mã Mã Trung, bộ hạ của Phan Chương bắt được ở khu vực Làng Chương, huyện Đương Dương. quan Phủ cùng với nhi tử của mình là quan bình và các bộ tướng như Triệu Lũy đều bị chém đầu. Tiếc thay một đời danh tướng quan Vân trường từ một người đang ở trên đỉnh cao thắng lợi mượn nước lũ tiêu diệt bảy bộ quân tàu uy danh chấn động hoa hạ lại đi đến chỗ thất bại và có kết cục bi thảm đâu liệt khỏi cổ tại mạch thanh khoảng thời gian ấy chỉ vẹn vẹn hơn 4 tháng biết quan vũ đã chết tôn quyền huy động binh mã xuống phía nam đánh úp bộ hạ của lưu bị là phàng trụ trần phượng đoạt được vũ lăng linh lăng lại lệnh cho lục tốn dẫn quân tiến về phía tây lấy được các cứ điểm quan trọng như tỷ quy di lăng di đạo rồi cho đóng quân tại di lăng canh giữ cửa giáp khẩu để đề phòng quân thuộc đến lúc này thế lực của lưu bị hoàn toàn bị đuổi ra khỏi kinh châu sứ giả giang đông là lương ngụ lại nhận lệnh đi sứ tào danh lần nữa đem mọi việc quan trọng hồi báo với tào tháo vua tôi Tàu ngụy không khỏi bất ngờ quan phủ bài trận là điều không nằm ngoài dự kiến có điều tôn quyền trong một thời gian ngắn có thể thông tính kinh châu uy thế thực khiến người ta phải kinh hãi vua tôi tào ngụy một mặt vui mừng mặt khác lại lo lắng vui mừng là vì hiện tướng tâm phúc bậc nhất của lưu bị được đối đãi như huynh đệ một mình cai quản mộc vương là quan vũ nay đã chết kinh châu đổi chủ không những hai đường đông tay trong chiến lược bắc phạt của lưu bị đã trở thành vô nghĩa mối liên minh giữa hai nhà tông lưu cũng hoàn toàn bị phá vỡ còn họ lo lắng là vì kinh châu vừa đuổi được sói lại rứt hổ vào cuộc tranh giành giữa hai nhà tào lưu giúp cho tôn quyền làm ngư ông đắc lợi thế lực chiếm cứ vùng đông nam tăng mạnh tất cả những vất vả gian khổ kia Là vì ai Tuy nhiên thời gian này Tôn Quyền cũng tỏ ra ăn phận Như một chú mèo con Lương Ngộ nhiều lần nhấn mạnh trận thắng này Hoàn toàn nhờ vào uy danh của Nghị Vương Và sự tương trợ của quân Tàu Nên mới thành công Ông ta thậm chí còn ngỏ ý nói Quân Giang Đông đã giải cứu cho bọn vu cấm Hạo Chu Đông lý Cổn Bị giam cầm ở Giang Lăng Không lâu nữa sẽ dẫn bọn họ cùng với Thế Tú Lư Giang Là Chu Quang Từng bị bắt năm trước Mang lễ đến Nghiệp Thanh Đề nghị hai bên Nam Bắc Mở chợ lưu thông hàng hóa thể hiện thiện chí. Tào Tháo biết những thái độ ấy đều là giả tạo. Tôn Quyền không phải muốn đem lợi lộc từ chuyện đối chủ ở Kinh Châu chia cho ông, mà chỉ muốn mượn lực lượng của Tào Ngụy phòng diệt lưu bị phục thu. Nhưng ông càng hy vọng hai nhà Tôn Lưu trở mặt hơn. Để ly gián bọn họ, rồi đánh từng bên một, nên chấp nhận ý tốt của Tôn Quyền. Sắc tấu chiếc quan cho lương ngụ và giữ lại trong danh trại, tiện đi lại trao đổi. Mặc dù Tôn Quyền miễn cưỡng thần phục, nhưng đó cũng là thành tựu duy nhất mà Tào Ngụy đạt được trong ba năm trở lại đây. Vua tôi Tào Ngụy dù thế nào cũng muốn đem thắng lợi này tuyên bố với cả thiên hạ. Quân thân chuẩn bị khao thưởng ba quân, dân biểu với hứa đô báo tin thắng trận. Nhân dịp hội kiến cuối năm, thái tử Tào Phi ở nghiệp thanh cũng phái thái thú Ngụy Quận là Từ Tuyên đến lạc dương vấn an chúc mừng. Tào Tháo bài tiệc thưởng rượu cho các quan văn võ đón mừng năm mới. Đây là tiệc mừng năm mới ấm đạm nhất trong cuộc đời Tào Tháo yến tiệc được tổ chức tài đại danh trung quân không có liệt khanh cũng chẳng có di tử bên cạnh bởi ông đang đóng quân ngoài chiến trường vương hậu cũng không tiện tham dự nhân vật chính chỉ có một mình ông Quân thần theo quân đều biết sức khỏe của tào tháo không tốt nên nói chuyện nhỏ nhẹ cũng không có ai kính rượu đến những vợ tướng đứng đầu là trương liêu tự hoảng cũng trở nên khép nép buổi tối gió thổi vô vô dù không quá lạnh nhưng ai cũng mặc thêm áo sét phần tranh khuyết mới nhô lên ẩn hiện giữa đám mây mỏng manh cùng với ánh đèn bị làn gió đêm thổi lúc tỏ lúc mơ mang lại cho con người ta một cảm giác hiu quạnh buồn bã tất thảy đều không có không khí của năm mới theo lễ chế đáng lẽ quần thần phải thay nhau kính rù đại vương nhưng thực tế chỉ có trần kiều và đổng chiêu chút tụng cho có lệ tào tháo nhìn chung quan văn phọ xếp hàng dài phía dưới bực bội xua tay những lời có cánh nào là công lao bậc nhất xưa nay ân đức vượt cả nghiêu thuấn thọ ngang trời đất ông đã nghe nhàm tay từ lúc vào tiệc Ông chẳng nói nhưng rằng, tự rót rượu uống, quần thần cũng không đón ra được ông đang nghĩ gì, không khí vô cùng buồn tẻ. Chỉ có nhạc công ở bên cạnh tấu nhạc chúc mừng, giấu đi tiếng thở dài khẽ khẽ của mọi người. Trong những cuộc vui như thế này, xưa nay thường có người dân thơ, làm văn, nhưng bọn vương sáng, lưu trinh đều đã thành người thiên cổ Bí thư làng cũng chỉ biết thừa ý, soạn chỉ, thiếu tài hoa về phần này. Trong những người ngồi đây, luận về thơ văn thì phải kể đến đinh dực đầu tiên. Tụng từ nháy mắt ra hiểu, tỏ ý muốn ông ta dân thư góp vui, nhưng đinh dực hoàn toàn không nhận ra, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ chăm chăm uống rượu. Đinh dực cũng đang mang tâm sự của mình, tình hình sức khỏe của đại vương thế nào, ai cũng nhìn ra được. Ngày đại họa sụp xuống nhà họ đinh, đã đến rất cân. Ngược lại, đầu óc của không quấy linh hoạt, thăng đứng dậy thi lễ, đại vương có tài văn chương quán thông thiên hạ. Nhưng ngày tốt như hôm nay, lẽ nào không ngâm một bài thơ. Quần thần lập tức hồ theo. Người thì nói chiến thắng phàn thành lấy lưng xưa nay, lúc này nên ghi lại bằng thơ để truyền cho hậu thế. Người lại nói cuối đông đầu xuân, dương thịnh âm suy. Xin đại vương, dùng thơ phú nói về việc nhậm dụng hiên tai, chỉ dạy chúng thần đạo phi chính. Lại có người khác nói, đã lâu chưa được nghe kiệt tác của đại vương, chúng thần rất mong ngóng. Đây tuyệt nhiên không phải những lời xu nịnh, vị trí đại thi nhân một đời của ông không cần nghi ngờ gì nữa. Nhưng Tào Tháo chỉ mệt mỏi, lắc đầu quả nhân không có hứng khổng quế bị từ chối khéo chớp mắt lại bày ra vẻ mặt khổ não nói đại vương không làm thơ thực là tiếc gần đây thần cũng học ngâm thơ làm phú nên đang muốn nghe để bắt chước làm theo hắn vừa nói lời này quần thần giao nhau, nhau cười nhạo một tên nịnh bợ học không hay cài không biết làm thơ gì chứ nói những điều khoác lác như vậy mà không biết ngượng môm tào tháo không coi ra gì người ấy đời này chứ học đòi làm sang Không cần phải phí công nhục sức làm gì Khổng quế thở dài một tiếng Hay Thần biết mình thở nhỏ sao nhãn Đầu óc không nhanh nhẹn Làm thơ cũng chỉ là vọng tưởng Nhưng dạo này mỗi khi rảnh rỗi Thần cũng đọc một vài cuốn sách Ghi nhớ những câu chữ ấy trong bụng Để không phụ chức quan mà đại vương ban cho Tào tháo càng tỏ vẻ coi thường Chớ đùa với quả nhân Ngươi cũng biết đọc sách ư Đọc sách gì Khổng quế làm ra vẻ xấu hổ Cười đáp Tân luận của hàng đam Quần thần châu đầu ghé tai nghe. Có ai ngờ tên nô tài này có thể nghiên cứu một cuốn thư tịch thâm sâu như thế. Cũng có người hoàn toàn không tin lặng lẽ khịt mũi khinh miệt. Tào tháo càng lắc đầu không tin. Sách của Hoàng Đạm, ngươi hiểu được không? Có chỗ nào tâm đắc? Thử nói xem. Thần không dám nói là tâm đắc. Chỉ là trong đó có một câu quá hay có thể gọi là chí lý khiến cho vi thần khó mà quên được. Câu nào? Không quý cuối người chắp tay. Ở đất ngô, du chơi nước sông như cá rùa. Ở đất thục leo trèo trên núi như chim thú. Câu này có chỗ nào đặc biệt? Quần thần mới đầu còn ngẩn ra, từ từ ngẫm nghĩ Bỗng tất cả cùng cười phá lên, chuyện tầm chương trích cứu của khổng quế biến thành chuyện cười. Bản thân câu ở đất ngô du chơi dưới sông như cá rùa, ở đất thục leo trèo trên núi như chim thú. Không có ý gì đặc biệt, nhưng đặt trong cục thế hiện giờ của thiên hạ, hay chẳng phải mỉa mai tôn thị ở giang đông là cá rùa, còn bà đảng lưu thị ở tục trung là chim thú sao? Khuôn mặt của Tào Tháo giãn ra một nụ cười, không khí buổi tiệc cũng theo đó mà rộng ràng hơn đôi chút. Có người định đứng dậy kính rượu, đúng lúc này lại có tên thị vệ. Chạy từ ngoài viên môn vào báo. Khải bẩm đại vương, thứ sử Dương Châu vừa gửi Tâu Chương của Tông Quyền tới. Chuyện Tông Quyền xưng thần mới được giải quyết yên ổn. Để bày tỏ thành ý, Tông Quyền đưa vô cấm sang xong, lại nhân dịp năm mới. Dân Tấu chúc mừng và gửi cho Tào Tháo thủ cấp của Quang Phủ để khoai công thân binh bê một chiếc hộp mung hình vuông vào đặt giữa sân tiệc khoảnh khắc ấy tất cả con mắt đều đổ dòng vào chiếc hộp dũng tướng một thời chém nhang lương tại thành bạch mã cuối cùng lại rơi vào cảnh mình một nơi đầu một nẻo thật khó tin đại vương có cần mở ra không ạ thân binh hỏi chút vui vẻ mà tào tháo vừa có được lại vụt biến mất ông cố gượng đứng dậy quả nhân sẽ tự xem rồi phòng qua soái án chậm chậm bước đến trước chiếc hộp đưa tay ra định mở nắp Nhưng còn chưa chạm vào để dừng lại Tuy quan Phủ bỏ ông mà đi 20 năm theo Lưu Bị đối đầu với ông Thậm chí còn đánh bại cả bảy bộ quân mã Bắt sống phu cấm Nhưng Tào Tháo không hề căm hận Người làm tướng quý ở chỗ trung nghĩa quan Phủ cả đời một lòng trung thành với Lưu Bị Đó là điều mà bất kể ai cũng nên ca ngợi Giữa con người với con người Đều cần phải có duyên phận Ông và quan Phủ không có được duyên phận này Bỗng nhiên Tào Tháo Nhớ ra một chuyện trong trận quan độ năm đó Lúc quang phủ từ biệt đã từng thay chỉ cần Tào Tháo không đánh lưu bị thì quang mẫu sẽ không bao giờ chủ động khởi binh tấn công Tào Thị. Nếu làm trái với điều ấy, đầu lia khỏi cổ, chết không toàn thay. Không ngờ tới hôm nay, lời thề đã ứng nghiệm lẽ nào thực sự mọi thứ đang ngầm được sắp đặt sẵn. Nghĩ đến đây, ông thấy thật hoang đường. Bội tính thì nhất định sẽ gặp báo ứng ư. Nếu đúng là như vậy, bản thân ông cả đời đã nói bao nhiêu lời dối trá. Có lần nào thực sự gặp quả báo chưa? bỏ đi Tào tháo chậm chậm, thu tay về. Vân Trường cũng được coi là một danh tướng, mình một nơi, đầu một nẻo đã là nỗi sĩ nhục lớn rồi. Quả nhân sâu nở để cho thủ cấp của hắn bài sao giữ chúng nhân. vừa nói vừa lấy một chén rượu trên bàn của thần hạ, rưới xuống chiếc hộp đó. Chén rượu này xót bỏ ân oán, hãy tìm chỗ nào yên tĩnh trông đi. Ông cố nhiên có chút thương xót, nhưng quan trọng hơn đó là thuộc thu phục nhân tâm, tôn trọng dũng sĩ dưới trướng của kẻ khác cũng là tôn trọng dũng sĩ của chính mình những nam tử dũng mãnh sẽ càng nhận thấy chủ nhân của họ đáng để trung thành. Tào Tháo tuy đã già nhưng thuộc dùng người của ông ngày càng cao minh và nó sớm đa hòa vào xương cốt linh hồn của ông khó có thể phân biệt được là thật hay giả. Trương Liêu từ hoảng cũng có nhiều cảm xúc đang xen lẫn lộn rưới chén rượu bái tế quan phủ rồi mới để binh sĩ mang thủ cấp của ông ta đi. Tào Tháo quay lại chỗ ngồi giữa lưng vào ghế lộ rõ vẻ thương tâm mệt mỏi với tai về phía lưu phóng lưu phóng hiểu ý cầm tấu chương của tôn quyền đọc to cho mọi người cùng nghe tấu chương này không biết là ai viết thay mà sặc những lời xu nịnh đầu tiên chúc mừng tào tháo thắng trận tương phan thư đến thể hiện thành ý của bề tôi giang đông tán dương tào tháo là đệ nhất anh hùng từ thổi khai thiên lập địa đến nay sau cùng ngang nhiên ủng hộ việc lên ngôi củ ngũ khen ngợi ân đức của tào ngụy vượt xa nhà hán nên theo chu võ vương lật đổ nhà thương tiểu áp vùng giang đông nguyện làm phiên thuộc bằng lòng ở vị trí thần tử quần thần xông sao, mục đích tông quyền dân tấu chương và thủ cấp của quan phủ quá rõ ràng đó là muốn gán thêm thù hận với lưu bị đồng thời mượn sức của tào ngụy để phòng thủ cho mình có điều cách dùng những lời lẽ nhũn nhằng này thật khó tưởng tượng còn hành động khiến tiếng càng khiến người ta giật mình giữa những tiếng bàn tán đổng chiêu đứng lên nói thần bạo Khan xin đưa ý kiến tán thành tôn quyền là một kẻ cát cứ nhưng ý tứ của tấu chương này cũng không đến nỗi vô lý công lao của đại vương Ai nấy đều thấy quyền của nước ngụy cả thiên hạ cũng rõ. Nhân dịp năm mới sao đại vương không nghe theo lời phải, bỏ cũ dựng mới Hoàn thành nghiệp đế. Trong số quần liêu, đống chiêu là người tích cực nhất với việc ủng hộ Tào Tháo đăng cơ. Gần như ông ta không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói. Đến lượt các tướng cũng bắt đầu thêm thác vào muốn Tào Tháo làm hoàng đế. Tào Tháo phát ra tiếng cười khô khóc. Lời của Tông Quyền sao có thể tin được chứ? phụ thân hắn là tôn kiên khởi binh đánh động trác huynh trưởng hắn là tôn sắc vì chuyện viên thuật tiếm sinh hoàng đế mà nãy sinh bất hòa với viên thuật tuy mang lòng phản nghịch nhưng vì luôn tự xưng là có đạo nghĩa nên còn chưa dám mạo phạm nhà hắn giữa giàu đâu mà khiến tiếng quả nhân theo như ta thấy thằng nhãi này định nướng ta trên lửa cái gì mà nguyện làm viên thuộc mãi mãi xưng thân nếu như ta thực sự lên ngôi e rằng cái đầu tiên nhảy ra mắng ta là loạn thằng tật tử chính hạ tôn trọng mưu đây Đỗng chiêu lại nói, thiên hạ mười phần thì chính phần đã nằm trong tay đại vương. Binh mã có thể chinh chiến cũng không dưới mười vạn. Quân tiên phong đi đến đâu, giật tan đến đó, há phải sợ bọn ngô thục nhỏ bé ấy. Lời của ông ta có chút phóng đại, nhưng quả thực một khi khởi binh cây chiến, có thể thấy việc Tàu ngụy không sợ hai nhà Tông Lưu. Là sự thật, những năm qua đều như vậy, huống chi bây giờ Tông Lưu đã trở mặt, không thể cùng lúc có hai kẻ thù. tào Tháo là phiền lý do mà ông đã nói đi nói lại suốt nửa đời người. Quả nhân sức thân là bệ tôi nhà hắn Không thể phụ lại quốc ân Các khanh không cần nhiều lời Ngày mai động công hãy đến hứa đô Báo tin thắng trận cho thiên tử biết Động chiêu không cam lòng Nhưng chưa kịp nói gì Đã có người lên tiếng Ngày trước Tân Tị từng vì Đại Vương Mà cởi bỏ chuyện tranh giành giữa hai huynh đệ Nhà họ viên nay Tôn Quyền khuyến tiếng cũng có thể nhìn nhận giống vậy Đại Vương không cần hỏi đến Ẩn ý thật giả Chỉ cần xem cục thế của thiên hạ Để ra quyết định Mọi người quay ra nhìn những lời này là của Trần Quân. Nhà hắn từ thời An Đế, tông thất đã mất quyền chấp chính, quốc thống cũng nhiều lần đứt đoạn, đến nay chỉ còn danh hiệu, không một tất đất, một người dân nào còn là của nhà hắn. Kỳ vận đã tận, lịch số đã hết. Những người tinh thông sấm vĩ dưới thời Hoàng Đế và Linh Đế đều nói hắn hành khí tận, hoàng gia đương hưng, đại vương ứng vận, mười phần thiên hạ thì đã có chín phần vậy mà vẫn quyết mình phụng sự nhà hắn khiến xa cần than thở tiếc núi cho nên tôn quyền ở xa mà xưng thân cũng là ứng với thiên nhân thần cho rằng nhà ngu nhà hạ chẳng vì khiêm tốn mà chối từ nhà ân nhà chu chẳng vì diệt tru diệt mà thả sỏng, sợ trời biết mệnh không cần khiêm nhượng kính xin đại vương lên ngôi đại thống cai quản tám phương trên ứng với số trời dưới hợp với lòng dân luận về tước lộc kinh lịch trần quân không bằng động chiêu Nhưng ông cũng là hậu vệ của Trần Thật danh môn Trung Nguyên Có y vọng bậc nhất trong giới Sĩ Lâm Ngay cả ông ta cũng công nhiên nói như vậy rồi Những người khác còn băn khoan điều gì nữa Tất cả ba quan văn võ Đứng đầu là trưởng sứ Trần Kiêu Đều quỳ sụp xuống Kính xin Đại Vương Sớm lên ngôi Đại Thống Để cai quản Tám phương. Đứng dậy hết đi Tào Tháo không thể hiện sự ngạc nhiên Cũng không có vẻ gì vui mừng Đôi mắt ông sâu hấm như cái giếng cổ Quả nhân biết các khanh rất có thành ý Nhưng ta không thể làm hoàng đế được Lần này ông không đưa ra bất kỳ lý do nào Cũng không muốn vinh vào Cái cớ vờ vĩnh do mình dạch nên nữa Dù to gan đến mấy Thì Tào Tháo cũng là người lớn lên Theo học thuyết của Nho Gia Ông không thể xóa bỏ sự thật rằng Phần nửa đời người mình đã ăn bổng lộc của nhà Hán Hưởng ân đức của nhà Hán Ngài tới bản thân ông cũng phải thừa nhận Bệ tôi mưu tính ngôi vua là việc trái với lẽ trời Ông lừa mình giỏi người Làm hoàng đế không mổ miệng Nhưng cũng không dám vượt qua bước này đây là lý do thứ nhất. 30 năm qua mỗi khi đạt được ý đồ ông đều từ chối ba lần rồi mới chịu nhận trước sau luôn thể hiện lòng trung thành với nhà hắn giờ mà phản lại thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình thất tính với thiên hạ. đây là lý do thứ hai. cả đời ông lập chí phò nguy cứu thế tự coi mình là người phụng mệnh thiên tử thao pha kẻ bất thân coi tôn lưu chỉ là những thế lực các cứ thời loạn một khi ông xưng đế nhãn sụp đổ tôn lưu tất cũng sẽ tính lên ngồi cửa ngủ. Thiên hạ rơi vào cuộc diện có ba hoàng đế Hát ông lại chịu đứng cùng hàng với bọn họ Đây là lý do thứ ba Hoa hạ đã được thống nhất Nhưng hiện chưa quy về một mối Tào Tháo làm hoàng đế có một nửa dân dân Nói thế nào cũng không toàn vẹn Hát có thể sánh được với các vị hoàng đế Khai quốc của nhà Tân, nhà Hắn So với việc để hậu thế coi thương Chi bằng ông không làm còn hơn Đây là lý do cuối cùng Những nói lo này đều có lý Nhưng Tào Tháo không tiện nói ra Dẫu vậy quân thần cũng lờ mờ đoán được. Nói đến mức này rồi mà ông vẫn không chịu đồng ý. Chúng nhân dùng cả cuộc đời để theo đuổi sự hoàng hảo. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai hoàng hảo. Vậy còn làm gì được nữa? Quân thần không biết làm sao lần lượt đứng dậy. Nhưng có một người vẫn quỳ gói không chịu đứng lên là Hạ Hồ Đôn. Vô cùng thân cận với tào Thị. Đại Vương. Thần. Thật sự có lời muốn nói. Hơn nửa năm qua, ông ta lo việc thu quân ở Hán Trung. Sắp xếp cuộc sống cho dân di dời Cùng với Trương Ký Chiêu mộ tân binh sau thất bại của bảy đạo quân Bận không thở nổi Ngày đêm lao lực nên đã đổ bệnh Đến hôm nay vẫn còn chưa khỏi hẳn Sắc mặt tái nhợt, giọng nói khang khang Nói đi Hạ Hồ Đôn bỗng cất cao giọng Thiên Hạ đều biết phúc phận của nhà Hán đã tận Điện Hạ chinh chiến 30 năm Có công đức với Lê Dân Xưng đế là ứng với mệnh trời Thuận theo lòng người Còn gì phải nghĩ ngợi nữa Lời hạ hậu đôn, nói nghe có vẻ nhàm tay, nhưng thật ra lại chứa đựng ý tứ sâu xa. Những nỗi lo khiến Ngài không xưng đế cố nhiên có lý, nhưng nói trắng ra là Ngài không vượt qua được hai chữ thể diện. Lo người khác nghĩ thế nào về mình, mà quên mất rằng điều quan trọng nhất chính là bản thân mình. Trong nháy mắt, Tào Tháo gần như động lòng Đúng vậy, bất cứ ai cũng nên sống về bản thân mình. Người khác nghĩ như thế nào, thật sự quan trọng sao? Ta trên chiến hơn 30 năm. Hao kiệt tâm sức. Không phải điều vì muốn đi đến bước cuối cùng này ư. Vậy mà lúc còn sống còn không vượt qua được. Liệu có xứng với bản thân mình không? Động chiêu thấy nét mặt của ông thay đổi. Định thêm dầu vào lửa. Nào ngờ chưa kịp mở miệng. Tào tháo đã lắc đầu quầy quậy. Biểu cảm vô cùng khổ tâm. Nhưng không biết đó là vui hay buồn. Hiếu thảo với phụ mẫu. Hòa thuận với huynh đệ là thi hành chính sự. Cho nên hiếu đệ cũng được coi là làm chính sự. Nếu như thiên mệnh thuộc về ta. Ta nguyện làm chu văn vương tiệt rượu vừa rộng ràng lên được một chút giờ lại trở nên im ắng tất cả mọi người đều lặng lẽ suy si ngẫm ý tứ sâu xa của câu nói này khổng tử từng đánh giá chu văn vương đã có được hai phần ba thiên hạ mà vẫn phụng sự nhà ân đức của nhà chu có thể nói là đức rất cao tào tháo lấy văn vương để tự khen mình nếu nói ông chỉ muốn làm việc tốt thì không cần phải hỏi đến tiền đâu cho dù thiên mệnh hướng về ông cũng chưa chắc là muốn nắm lấy hiếu thảo với phụ mẫu Hoà thường với huynh đệ là thi hành chính sự, cho nên hiếu đệ cũng được coi là làm chính sự. Nắm quyền cả đời, tạo phúc cho dân cũng đủ rồi. Sao cứ phải có bằng được cái hư danh ấy? Tuy nhiên, quân thân lại thuận thấy suy si diễn thành ra thế này. Chú Văn Vương quý mình phụng sự nhà ân, xong đến thời nhi tử của ông là Vũ Vương, chẳng phải đã thay triều đổi đại đó sao? Ý của Tào Tháo là bản thân ông muốn làm Văn Vương, còn để cho thái tử Tào Phi làm Vũ Vương chăng? Dù họ đón thế nào, Tào Tháo cũng không có ý muốn nhắc đến chuyện này nữa. Ông từ từ khép mắt lại. Các Khanh, vừa nói muốn nghe quả nhân làm thơ. Vậy ta sẽ làm một bài. Sau khoảnh khắc im lặng, ông nhẹ nhàng ngâm rằng Tự xa xưa, tạo hóa sinh muôn vật. Chẳng có gì còn mãi, chẳng có gì còn mãi. Thánh nhân không tránh được. Sao buồn mãi làm chi? Ta muốn cởi ly lông, bay tới núi Công Luân, biết rằng thật cổ quái. Chí đặt mãi bồng lai. Đại thánh chu khổng mất Cói kê thành mồ chôn Cói kê thành mồ chôn Ai hấn hở cho được Người quân tử chớ lo Cuối đời làm thế nào Ngày tháng chẳng còn bao Vạn vật trên thế gian cuối cùng Rồi cũng trở về với đất Dù có bay tới núi cung luôn Chí đặt mãi bồng lai Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cái chết Những bậc thánh nhân như chu công khổng tử Còn không tránh khỏi chuyện sống chết Vậy ai làm khác được đào tháo đã nghiệm ra điều này Nên ông không hùng hồn, ngênh sướng, Ngựa già, năm chuông, chí ở bốn phương. Cũng không mơ mộng ngâm nga, muốn lên núi Thái Hoa. Thần người cùng du ngoạn, như một tên ngốc nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chuyện gì đi rồi cũng sẽ đi. Cho dù là thiên tử hay thứ dân. Cho dù là người uy phong vô hạn hay nhỏ bé thấp hèn. Hai chân đạp đất cũng đều giống nhau cả. Cuộc đời con người ta chính là như vậy. Ngắm lại có gì thua thiệt đâu. Quần thần nghe tiếng ngâm buồn bã mà trầm ấm. Ý tứ sâu kính, mà câu tự uyển chuyển, dần dần khiến tâm hồn bọn họ sâu động. Những lời thâm tình cảm khái về cuộc đời, lưu liếng với những gì đã qua và bất lực với thế sự vô thường này, dường như đã hóa thành nỗi buồn thương da diết, quấn quanh mọi người. Theo giọng nói nhỏ dần của Tào Tháo, trầm mặc một lúc mới có người nói được một câu ca tụng. Thanh nhã thoát tục, ý tứ vi phạm, đại vương thật sự vẫn là đệ nhất thi nhân, đương thời. Những người khác cũng theo đó phụ họa. Những lời ca tụng công đức nhàm tai lại bắt đầu tuôn ra, ào ào. Không quế bỗng đứng lên, liên tục xua tay về phía mọi người. Quần thần nín thở, im lặng, nhìn kỹ mới biết đại vương đã ngã người ra ghế. Hai mắt nhắm nghiền chỉ có chồng sâu dài trắng xóa phất vơ trong gió. Khoảnh khắc ấy, chúng nhân cho cảm thấy lo sợ. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ đưa mắt ra hiệu với cận vệ hai bên. Cận vệ cũng không dám tiếng lên, một là vì sợ đắc tội làm kinh động thánh giá, hay là vì tấm gương của nghiêm túng vẫn còn đấy. Ai dám lại gần chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đánh bạo cùng rón rén bước lại. Mới nghe thấy tiếng ngái nhẹ nhẹ, thì ra Đại Vương đã ngủ thiếp đi. Lúc này chúng nhân mới cởi được khối đá trong lòng xuống. Lý đường chi vội vàng cởi áo lông cừu của mình ra đắp lên người Tào Tháo, ghé vào tai ông nói khẽ. Đại Vương, ngoài này lạnh, hãy vào trong trứng nghỉ. Ừ, Tào Tháo khe đáp một tiếng, vẫn không buồn mở mắt. Các khanh cũng về cả đi. Đại Vương bảo trọng quý thể, quân thân nhỏ giọng nhón chân lui xuống lý đường chi nhẹ nhàng bóp phai cho ông ngửi mùi rượu sộc lên bất giác châu mày cúi đầu lại nhìn vò rượu tào tháo không nghe theo lời dặn của y lại lấy nước thay rượu nữa rồi sau thắng lợi trong trận tương vàng còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong hai nhà tôn tào vẫn đang thương thảo chuyện xưng thần nạp cống gần 10 vạn quân tàu ở xung quanh lạc dương cũng vẫn chưa được chia khu vực đồng trú trong quân trướng văn thư tấu báo Đã chất cao như núi. Mà Tào Tháo lại mất hết hứng thú với mọi việc. Nguy hiểm đã qua. Nhưng Tào Tháo lại rơi vào tâm trạng. Hoang mang tột cùng. Cõi lòng ông. Dường như trống rỗng, Không còn để tâm vào bất cứ chuyện gì nữa. Già yếu là một quá trình diễn ra từ từ. Mà chỉ khi bước qua tuổi 50. Con người ta. Mấy ngày càng nhận thức rõ được sự bất lực của mình. Theo thời gian. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Năm tháng vẫn cứ trôi đi. Trong mệt mỏi. Mỗi giờ mỗi khắc. Đều cảm thấy sinh mệnh đang dần rời xa thế gian Mà chẳng thể làm gì được Biện Vương Hậu Hoàng Phu Nhân ở bên cạnh hầu Hạ Cũng không thể giúp ông thoát khỏi điều này Anh ca Yến Vũ Xem nhiều cũng buồn bực Thơ Phú Văn Chương đọc nhiều cũng hoa mắt Sơn hào hải vị ăn nhiều cũng không tiêu hóa nổi Còn rượu vừa mới nhấp được một ngụm Lý Đường Chi đã quỳ gói can ngăn Sao cuộc sống ngày càng tế nhạt vậy Việc ông có thể làm được Chỉ là thất thiểu đi dạo trong quân danh Cố chịu đựng sự nhầm chán hết ngày này qua ngày khác để chờ đến khi tiết trời ấm lên chờ đến khi mọi việc hoàn tất sau đó sẽ như thế nào đây ngay cả bản thân ông cũng không biết Tào Tháo tự hỏi bản thân nhiều lần liệu mình còn làm được những gì đánh trận thì không còn sức nữa chăm lo việc nước nhưng lý tưởng cai trị mà cả đời ông theo đuổi đã sụp đổ muốn lên ngôi hoàng đế nhưng lại không dám còn muốn giúp Nhi Tử Nhi Tử lại không mang đến lòng tốt của ông thậm chí Ông còn không muốn trở về nghiệp thành trở về đó có ý nghĩa gì không? Mà còn phải mất tâm sức duy trì mối quan hệ như gần như xa giữa các nhi tử. Ông không còn lòng tin đối mặt với tương lai. Con người ta, nếu như có thể sống đến lúc tuổi già, lẫm cẩm, nhớ nhớ quên quên, sẽ không còn cảm thấy đau buồn nữa. Thế nhưng khổ một nỗi, Tào Tháo không lẫm cẩm. Ông hiểu rõ tất cả mà không thể làm được gì. thân binh thị thần theo ông không rời nửa bước. Tào Tháo bực mình. Nhưng lại không có lý do gì để cao cắt với họ Hầm hừ hỏi Các ngươi đi theo ta làm gì Chứ có không nấm su nịnh như vậy nữa Được không Quả nhân chán rồi Chán lắm rồi Tất cả đều nhìn ông với ánh mắt sợ hãi Vân vân dài dạ xin thứ tội Rồi lại càng không lưng uống cói đi theo sau Nói xong tào tháo cũng biết mình ẩm ý vô cớ Nhưng ông thực sự cảm thấy buồn bực trong lòng Cuối cùng thì vậy đưa ra chủ ý Nếu như đại vương cảm thấy tâm tình không tốt có thể ra ngoài danh trại cho khay khỏa tháng giêng năm kiến an thứ 25 tức năm 220. thời tiết ấm hơn trước nhiều bởi có tim một tháng mười nhuận mấy ngày nay nắng ấm chan hoa gió xuân dịu dịu thực không giống với thời tiết tháng giêng tuy nói là ngồi xe ngựa ra ngoài nhưng lý đừng chi vẫn bắt ông khoác áo lông cừu nhiều lần khuyên ông không nên để thân thể bị nhiễm lạnh tào tháo thực không chịu được cảnh ông ta cứ lại nhảy suốt lại tiêm các vương phi cũng nói vào nên ông cũng đành phải miễn cưỡng khoác lên người Ông không dẫn nhiều người theo, nhưng trong cổ xe nhỏ vẫn có mấy tùy tung như khổng quế, điển mãng. Mục đích của ông không phải chỉ ra ngoài ngắm cảnh, mà muốn đến thẳng thành Lạc Dương. Cố đồ của Đại Hán vẫn sừng sững giữa một vùng đất sông lớn ở Trung Nguyên, nhưng nay gần như chỉ còn là một tòa thành hoang phế, năm xưa đống trác đốt thành Lạc Dương, biến chốn phòng hoa đô hội này thành một bãi hoang tàn đổ nát, trong vòng 200 dặm không có một bóng nhà. Vẫn số của nhà Hán cũng từ đó mà suy. Tàu Tháo dời đâu đến huyện hứa? Ngoài miệng thì nói là một ngày nào đó sẽ dựng lại hứa đâu, nhưng chỉ do tu bộ qua những chỗ tương thành đổ nát, có thể miễn cưỡng dùng để phòng ngự, chứ còn tự xá trong hoàng cung vẫn hoàng phế như xưa. Tám năm trước, Tàu Thực theo ông Tiến Quân về phía Tây Giạc Quân Trung đã từng làm một bài thơ bi ai, tả cảnh Lạc Dương. Chân đi mà chẳng thấy đường, đất hoang bỏ đó nắng xương dại dầu, người đi, đi đã bao lâu, lối ngang bờ dầu biết đâu mà lân ngoại thành sơ sát muôn phần ngàn dặm tan tác thê nhân chốn nào xe ngựa chậm chậm chạy theo hướng bắc tào tháo sai người vén hết rèm lên nhà thái học biến thành đống gạch ngói rêu phong bia đá lục kinh do sái ương viết vừa giữa bãi cỏ âm tâm những công trình như minh đường tích ung linh đài là nơi trước đây quan phủ đế, dùng đẩy nói thiên nhân treo sách sắm cung đã sụp đổ tan tành chỉ còn giữ lại được cái nền bị sói mon tào tháo thầm sót xa Tình cảm của ông dành cho Lạc Dương rất phức tạp, đây là cố đô của nhà hắn. Tượng trưng cho sự thịnh vượng của đại hán đứng ở góc độ này, Tào Tháo không muốn dựng lại. Giờ mọi việc đều do ông quyết định, càng loại bỏ được hoàn toàn dấu tích của đại hán càng tốt. Xong, đây cũng là nơi lưu giữ cuộc đời ông từ năm 30 tuổi trở về trước. Với những ký ức thời tráng niên và những thăng trầm trước kia, nơi đây chôn giấu tuổi thanh xuân từng một lòng trung trinh không đổi muôn công hiến cho vương triệu cũ của ông nay Quang Trung đã ổn định Thành Lạc Dương không có nhiều binh lính Tướng tá đồn vệ Đều phung chức trong danh Chỉ để lại hơn trăm sĩ tốt trấn thủ Mà cũng to là những kẻ già yếu Đám tạp binh tầm thường ấy Được tinh ngụy vương giá đáo Không biết làm thế nào Quỳ hết xuống trước cửa thành Tới những câu cần nói khi tiếp giá Cũng chẳng biết đường mà nói Tào Tháo không có tâm tình bắt bẻ bọn họ Vịnh vào vai khổng quế từ từ xuống xe Lão đảo bước vào trong Dường như muốn tìm lại những ký ức đã qua Nhưng ông có thể tìm được gì trong đó Đường lớn Bình Dương Ngựa xe tấp nập Giờ chỉ còn là lối đi phủ đầy đất cát Những vinh quang phủ đệ xăng sát nhau Đều đã bị hủy trong đám lửa Công trình xuất hiện nhiều nhất Trong thành là những cái tròi sách do binh lính Mới dựng lên Ngay cả những căn nhà cũ chưa bị phá hỏng hoàn toàn Cũng từng siêu vách đổ Được đắp bằng những hòn đá, mảnh cổ Trong chân khác nào chiếc áo cũ được phá lại Nam Cung trường lạc cung đã bị san bằng vườn ngự uyển có mọc bìm leo rậm rạp ao trạc lông đã càng khô bắc cung phía xa xa vẫn còn đó nhưng cũng là một mảnh xám ngoét còn điện dương an do trương dương tu sửa là công trình không ra thể thống gì cung uyển quá nhỏ trong khi tự xá lại quá rộng vừa trơ trọi vừa khó coi mấy thần cây cổ thụ đứng hiên ngang giữa đống hoang tàn để chứng kiến sự hưng vong của nhà hắn hàng trăm năm qua may mắn không chết bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn trơ lại những trà cây khô Cành lá chằng chịt mọc ra sau này tựa như một bầy quái thú dữ tợn tào tháo lặng lẽ đi lên phía trước không bỏ qua một cảnh vật nào hiện ra trước mắt mình cố tìm lại hình bóng ngày xưa nhưng chỉ vô ích ông bực bội thành lạc dương giống như cuộc đời ngoài kia điều không thể nào quay trở lại dáng vẻ trước đây được nữa với tất cả mọi thứ hiện giờ tào tháo không hề hối hận nhưng khi hỏi tưởng lại những ký ức đã qua Ông vẫn không nén được tiếng thở dài. Đôi khi ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy ngạc nhiên. 30 năm, chớp mắt đã tan thành bay khói. Làm thế nào mà ta đi tới được ngày hôm nay? Vòng qua con ngõ nhỏ, một đầy cỏ, Tào Tháo bỗng dừng bước. Nhìn chết về một sân viện đã bị phá mà đứng ngay ra thất thân. Đại vương, khổng quế tiếng lại. Người có nhận ra chỗ này không? Tào Tháo vẫn cứ đứng im, dường như không nghe thấy tiếng hắn hỏi. Không quế không hiểu, lại quay sang hỏi những binh sĩ đi cùng bình dị nói đây vốn thuộc chỗ nào tiểu nhân cũng không biết chỉ thấy tường viện cao nên đã sửa sang lại một chút làm nhà kho nhà kho sau tào tháo bất giác cười nhăn nhó bốn bức tường của sân viện đã đổ mất hai bức những châu bi thủng được vá lại bằng gạch mộc lầu trên cổng lớn vẫn còn nhưng bị lửa cui đen xì không nhận ra được hình dáng ban đầu tấm biển gói xanh cũng không thấy đâu nữa cổng lớn sân đen chỉ còn lại một bên cánh trái tả tơi loang lổ bấm đầy bụi bẩn Còn bên cánh phải được thay bằng một tấm cửa clip Trên dây xích sắt cũ Có treo chiếc dìa khóa lớn Tuy sân viện này không còn ra hình dáng gì nữa Nhưng Tào Tháo vẫn nhận ra Khi vừa nhìn thấy nó Đó chính là phủ thái ý Năm xưa lão thần Kiều Hiền nhận chức thái thú Đã dốc sức cất nhất vãng sinh tiếp bước Tào Tháo bắt đầu đi lên từ đây về sau phụ thân ông là Tào Tung Dùng một ức tiền mua được một chiếc quan này Thời gian ấy oai phong vô cùng Ông quá quen thuộc với nơi này Phủ đệ của Tam Công ở Lạc Dương Đều nằm xung quanh Hoàng Cung Đến nay năm Cung đã không còn Tường Thành mới được tu bổ lại Chạy khoảng một dặm về phía Bắc So với vị trí cũ Nên Phủ Thái úy giờ đã biến thành kho để đồ giáp Với Tường Thành bên trái Quả nhân muốn vào trong xem Mở cửa ra Dạ, binh sĩ rất ngạc nhiên Nhưng không dám trái lời Không quấy muốn dưu tào tháo Nhưng bị ông đẩy ra Các người đợi cả ở ngoài này Không ai được làm phiền ta tàu tháo khập khiễng bước qua bậc cửa đại viện rộng lớn đã thành bảy đất hoang có mọc um tùm mấy chục gian phòng hai bên trái là nơi làm việc của diện thuộc trước kia thế mà chỉ một mồi lửa đã thiêu rụi tất cả giờ chỉ còn sót lại vài chục gian được lập bằng cỏ tranh bên trong chất đống đau kiếm đã rỉ xét chính đường phủ thái úy vẫn còn nhưng nóc nhà đã sụp hết hai cột trụ lớn nằm chỏng gọng dưới nền mạng nhọn chân đầy trong góc còn có một chiếc xe ngựa bị gãy trục lao tháo nhất miệng cười lạnh lùng, nằm xưa phụ thái úy, vinh hiển dường nào, chơi nói các lão tế phụ, tiền bối, dòng ngói chức tam công, chủ trì quốc chính, theo phép dùng người coi trọng trương vời của nhà hắn, còn có biết bao nhiêu kẻ trong đám diện thuộc sau này sẽ trở thành danh thân, nhưng phụ thái úy ngày nay đã biến thành nhà kho dột nát. Ông đi đi lại lại trong sân, sờ xong cửa mục nát, so thân cây chết khô, cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống thềm đá trước chính đường, nhìn đám cỏ hoang trong lòng hoang hoại mảnh đất phú quý năm xưa giờ chỉ còn lại căn phòng sách rưới. thấy sự vô thường nào ai có thể bước qua được đây chưa bàn đến xa tắc nhà hắn thánh nhân nói đức của nhà chu là đức rất cao nhưng cũng chỉ hưởng phước được tám trăm năm tám trăm năm sau vẫn là hoa rụng xuân qua đó thôi từ cổ chí kim không có triều đại nào bất diệt tàu ngụy hôm nay dù là một ngôi sao mới nhú cũng không biết tỏa sáng được đến lúc nào trăm ngàn năm sau Lầu gác cung điện của tàu thị sẽ ra sao? Ba tòa động tước đài Lộng lẫy lúc bấy giờ Sẽ là tường độ ngói nát Hay là đầm lầy hoang vu Nghĩ đến đây Ông lại thấy kết quả thế nào cũng được Bởi dù gì đến lúc đó Ông cũng đã nhắm mắt xuôi tay Há còn lo được an nguy phúc họa Nhưng sớm biết chẳng thể mang đi được thứ gì Sao cứ phải liệu mạng theo đuổi mãi làm chi Con người rốt cuộc Sống phi điều gì Đúng là một câu hỏi khó mà cả đời ta Không thể hiểu thấu được Ông thấm mệt dứt khoát không nghĩ ngợi nữa dựa vào khung cửa lon lộ khẽ chọc mắt có két có két tiếng gì vậy quen thuộc mà xa xăm tào tháo choàng mở mắt thấy mình đang nằm trên giường đó là một căn phòng bằng gỗ phát theo lối xưa xong cửa mở ton đu đưa theo gió nhẹ ánh nắng ấm áp chứa nghiêng trên đất hắt vào người ông tào tháo cảm thấy tất cả cảnh phật đều vô cùng quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra được là ở đâu chỉ thấy ánh nắng chiếu lên người vô cùng dễ chịu Mãi một lúc sau không muốn đứng dậy Ông lại mơ hồ nhắm mắt lại Có két, có két, có két Âm thanh nặng triệu vẫn vang lên Là tiếng kêu phát ra từ phía cửa sổ sau Không phải Nhưng chắc chắn ông đã từng nghe qua Âm thanh rất thân thuộc Đây là tào tháo ngồi bật dậy Quả nhiên nhìn thấy gần chỗ chân mình Có chiếc khung cửi Một người phụ nữ tóc bạc đang quay lưng về phía ông Đưa thôi dệt vậy Bóng hình ấy cả đời ông cũng không quên được phu nhân tào tháo không chần chư vội đứng dậy kể cũng lạ cả người ông lúc này nhẹ bẩn không hề cảm thấy đau đớn chút nào đã lâu lắm rồi ông mới có được cảm giác nhẹ nhõm như vậy đinh thị dường như không nghe thấy tiếng ông gọi vẫn chăm chú cúi đầu đưa thôi dệt vải bỏ ngoài tay những gì ông nói tào tháo nản lòng từ trước đến nay thi tử vẫn không chịu tha thứ cho ông ông ngơ ngẩn lùi lại hai bước đang định ngồi xuống giường thì ngoài cửa có hai thị vệ cùng quý người thi lễ đại vương Sao vẫn còn ở đây vậy Các vị công khanh đều đang đợi người ở bên ngoài Ừ Tào Tháo đáp lấy lệ Nhưng khi quay người nhìn lại Ông không khỏi kinh hãi. Hai tì tàu người cao ngựa lớn Dũng mãnh tráng kiệt ấy Chính là Lâu Dị và Vương Tất Các ngươi, Tào Tháo hoài nghi Nhưng chưa kịp mở miệng Đã được bọn họ dìu ra ngoài Cảnh vật trong sân càng trở nên ly kỳ Không có hoa viên đầm ao Cũng không có tường siêu vách đổ Mà là một sân viện rộng lớn Với những cối sai đụng thóc Mế đông bắc đằng xa, còn có cây hòe già, cành lá xum xê. Tào Tháo nhớ ra rồi. Đây chính là nhà ông, trang viên cũ của nhà họ Tàu ở huyện Tiêu. Không đúng, chẳng phải chỗ này đã tu sửa thành hành cung rồi sao. Đang lúc suy nghĩ, ông lại trông thấy dưới hiên nhà. Mế đông có một võ nhân, đang quệt mồ hôi túa ra do luyện võ. Người này mặc mũi dữ tợn, đầu như đấu đựng thóc vai rộng eo tròn, bụng lớn mười vi. Có thể vung hai ngọn đại kích, cùng một lúc, đó không phải điển vi thì là ai mé tây có hai vị văn sĩ chuyên tâm đánh cờ trên chiếc bàn đá màu xanh một người mắc hổ sâu rong tướng họ tướng giật còn người kia râu ngắn chung dị thân sắc chăm chú đó chẳng phải là thôi diễm mau giới từng được ông coi là cánh tay đắc lực ư còn một người nữa đang kéo ống tay áo lau kiếm là kỳ sĩ một đời hà bá cầu thật sau ông già quát thước vỗ về cây dâu không phải là ẩn sĩ, quất cảnh đầu ư người nằm dưới mái cha hóng mát Từ rót rượu uống một mình chính là bạn cũ đinh xung đinh ấu dương người mình mặc áo vải thô chân sỏi giày cỏ lưng cọng bó củi là ân nhân cứu mạng tần thiệu tần bá nam người ngồi gãy đàn một mình say xưa hình như là tiền bói xáy ung, xáy bá dài còn có ông cụ dáng vẻ phú quý ngồi bên cạnh nghe đàn rất giống với lão thường bá lưu mạc chuyện gì đây bọn họ vẫn còn sống sau tào tháo lú lẫn rồi nhưng lâu dị và vương tất điệu không trả lời cứ dịu ông đi về phía trước cũng không hiểu là chuyện gì phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa như là cửa tư mã trong nguy cung hai bên cửa lớn mở rộng hoàn viên chắp tay cung kính có người còn nhanh chân bước tới thì lễ, chúc mừng đại vương quý nhi à sao lại chưa nói hết lời tào tháo đã ngẩn cười ra người này đâu phải là không quế, thần thái phấn chấn nhìn xa trong rộng chính là quách phụng hiếu mà ông ngày đêm mong nhớ quách gia vẻ mặt hớn hở đại vương chưa biết tin gì sau Lưu bị phẫn hận sau thất bại kinh châu, liền dốc quân trong đất thuộc khởi binh Đông Chinh ác chiến bọc phen với quân Giang Đông ở Di Lăng, Lưu bị bại binh, chết giữa trận. Một loạt thân tín như bọn Trương Phi, Hoàng Trung đều bị tiêu diệt. Còn Lưu Ba, Lưu Chương, dân đất mà quay về Thiên Triều ta, tôn quyền may mắn thắng trận cũng mất mấy vàng binh. Dũng tướng dưới trướng kẻ thì chết trận, kẻ thì trốn chạy. Ba bốn đại tộc vùng Giang Đông là Cố Thị, Lục Thị, Ngô Thị, Ngụy Thị truy đuổi, cũng muốn quy thuận phương Bắc thiên hạ sắp quy về một mối thiên tử nhà hán cảm động trước công lao ân đức cứu thế của đại vương muốn noi theo nghiêu thuấn nhường xa tắc đã dựng xong thụ thiền đài ở hứa đâu chỉ còn đòi đại vương đến tiếp nhận ngọc tỷ triên quốc lên ngôi cửu ngủ. vi thần xin chúc mừng đại vương à không chúc mừng vạn tới gia tào tháo không ngờ mọi việc đến thật đột ngột bán tính bán nghi nhưng nhìn quân thân răm răm bái phục dưới đất hô cao câu hiệu nhà ngụy kế thừa ngai vàng vân theo mệnh trời vạn tuế Vạn tuế, Vạn vạn tuế, hai vị đại thần đứng đầu mũ cao áo dài, Nghiêm chỉnh nho nhã là hai thúc điệt tuân út, tuân du. Lệnh quân, quân sư, hai người cũng ở đây à, Tào thóc vui mừng hẳn lên. Hai thúc điệt họ tuân kính cận hành lễ cũng không đáp lời, ông lại nhìn tiếp phía sau, tiên hoáng cầm cờ tiết màu trắng, lương mậu bưng ngọc tỷ Ngụy vương. Vạn tiệm ôm binh phù lệnh tiễn, trần lâm bê văn thư thẻ tra, các lão thần như Tân Diệt, Bính Nguyên trương phạm vuốt sâu mỉm cười bọn phương sáng lưu trinh nguyễn phủ, ngâm nga đọc thơ. phía dưới còn có một đám thần tử như quốc uyên lưu phúc tân diễn, khoái việt sái mạo dương tu lậu túy đậu phụ tư mã lãng, nụ cười lậu rõ trên mặt đến cả lư hồng triều đạt cũng ở giữa bọn họ trong đó còn có một trưởng lào áo vải lắc lư đầu lạ lẫm có câu thiên tử bất khả cường vi tất tiên trị đạo đạo giả chi bỉ tại kỹ Kỷ thành như thiên tử thành, thiên tử thành tắc chí vị cụ. Kính mong bệ hạ ngộ đạo tu đức, để mở ra một triều đài hưng thịnh hơn cả nhà Tân, Hán. Tào Tháo vô cùng kinh ngạc. Hí chí tài, ông cũng đến đây ư. Quả nhân thật nhớ ông. Mời bệ hạ mau lên ngựa, thiên tử nhà Hán đang đợi người ở thù thiên đai. Tiểu thái giám nghiêm túng vui vẻ. giấc ngựa quy đến chính là con ngựa bạch học năm xưa đã từng cứu Tào Tháo ở biển Thủy con người ta gặp chuyện vui, tinh thần cũng sáng khoái. Chân Tào Tháo nhanh nhẹn hơn, không mất nhiều sức đã tung người lên ngựa. Chốc lát trống nhạc nổi lên. mé đông các tướng lĩnh như Nhạc Tiến, Tôn Quang, Cao Lãm. Bàn Đức, mặt giáp trụ sang lón. mé tay bọn lý điện, lý thông, sự hoáng, hàng hậu, múa cờ lệnh chỉ huy đội nghi trượng Tào Thuân, minh khoát kim giáp, dẫn đội hậu bao kỳ hậu giá. Trương Tú làm tiên phong, đi trước mở đường. Ba quân phía sau gõ trống mà tiếng Đi sau cùng là hạ hầu dịu tay tào Tháo nhìn trái ngó phải Dương dương đắc ý Đúng là lên ngôi hoàng đế rồi Đời này ông chưa từng trải qua thời khắc nào y phong như ngày hôm nay Bỗng nhiên ông nhận ra Ba kỵ sĩ theo sát bên mình Người bên tả là tiểu nhi tào xung Người bên hữu là điệt nhi tào An Dân Còn người đi giữa Văn phó song toan Trung hiếu tiết nghĩa là đích trưởng tào ngang Con trai của ta Con làm ta nhớ mong mòn mỏi Ta muốn truyền ngôi cho con tào Tháo chưa nói dứt câu Một trận gió mạnh ào tới Cuốn đất đá bay mù trời Không nhìn được gì Ông cố mở mắt ra Không thấy nhi tử, quân thân Các tướng sĩ cũng không thấy đâu nữa Chỉ còn một mình ông cởi ngựa Giữa cánh đồng hoang Tất thảy đều tĩnh lặng không một âm thanh Cả thế gian chỉ còn lại một mình ông Tào tháo bi ai ngửa mặt lên trời kêu lớn Tại sao? Tại sao các ngươi đều bỏ ta mà đi? Ông vất vả bông ba cả một đời Dù cho ước mơ là gì Cuối cùng cũng hóa thành tro bụi nước mắt của ông trào ra. Một lát sau lại thấy bụi cát mịt mờ, trống trận âm âm. Có hai đội binh mã xông đến trước mặt ông. Bên trái là một đội phương thiên hỏa kích rầm rập. tướng dẫn đầu mình mặc giáp trụ màu vàng, mặt to trắng rộng, chính là viên thiệu đã thất bại trong trận quan độ. Còn bên phải là một đội ngựa khỏe, móng sắc vung phục. người thống lĩnh đầu đội mũ tử kim, phóng khoáng anh tuấn, đó chính là lã bố đã bị bắt sống tại lầu bạch môn. viên thiệu vẻ mặt kinh thường Tào mang ngươi thật không biết xấu hổ Nói cái gì mà, dùng tri lực của thiên hạ Lấy đạo nghĩa mà chế ngự Chẳng gì là không thể Giờ phép tuyển quan, chỉ cử người tài Có thể làm được mọi chuyện không rốt cuộc vẫn phải bắt chức lối cũ của ta Thế mà còn vờ vĩnh Ngươi không biết xấu hổ nữa sao Lã bố lừa giận hung thiên Lớn tiếng chất vấn Xưa ngươi trách tội ta tráo trở, tàn bạo bất nhân Mà sự gian trá tráo trở Đồ sát sinh linh của ngươi hát chẳng còn hơn ta gấp bội sau hôm nay không phanh tay ngươi thành vạn mảnh sau có thể trút hết được nỗi hận trong lòng ta nói xong hắn múa cây vương thiên hòa kích mấy vạn đại quân cùng xông lên tào tháo quốc ngựa tháo chạy phía sau binh mã đuổi theo sát nút rất có thể ông sẽ bị bắt đúng lúc này ở phía đông lại xuất hiện một kỵ sĩ cởi trên lưng ngựa mình mặc áo giáp lưng khoác không bao tay múa đại giáo mặc mũi đen xì nhưng mắt sắc như dao thét lên một tiếng mảnh đức chạy mau đi để ta cạn bọn chúng. Tào Tháo vừa nhìn thấy liền thầm cảm kích người cứu gia chính là Bào Tính. Trì Bình đang ở rất gần, ông chỉ kịp dặn dò một câu. Nhị Lan cẩn thận, rồi đỡ ngựa tiếp tục tháo chạy. Số mệnh vô thường, ác quỷ đuổi đến cùng. Tào Tháo đến quay lại nhìn cũng không dám phục người trên lưng ngựa sống chết bỏ chạy, mồ hôi đầm đìa. Ông cũng không biết mình đã chạy được bao xa và đang đi về hướng nào. Cảnh vật xung quanh vô cùng kỳ lạ lúc thì núi cao đòi lên, sóng to gió lớn, tựa như núi kiệt thạch; lúc lại bụi cát mù mịt, khe rảnh sâu hút giống như đất quang tay; lúc thì mênh mông nước chảy, sông lớn trời chiếu, tựa như sông Trường Giang; lúc lại kỳ thạch trập trung, hang sâu rừng rậm giống như đường vào đất thục. Dần dần, tiếng tri sát không còn nữa, nhưng Tào Tháo cũng hết đường chạy, bốn mặt đều là núi cao sừng sững, bụi gai chắn đường, không thể đi tiếp. Đây là đâu? Tào Tháo chậm chậm đưa mắt nhìn xung quanh lại phát hiện ra ở trên một ngọn núi mây mù che phủ Có hai vị ẩn sĩ mặc áo trắng Nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được diện mạo của họ Đó là hứa du và lâu khê Tào Tháo vội hỏi Nhị vị hiền đệ, đây là... đây là đâu vậy? Muốn quay về Nghiệp Thanh thì đi đường nào? Nào ngờ hai người họ ngồi xếp băng, không thèm quan tâm Trong lòng Tào Tháo lo lắng, khổ sở cầu cứu Xin nhị vị hiền đệ hãy niệm tin xưa Mà giúp ta vượt qua cơn hoạn nặng Hứa dù tựa vô thân cây khô, không hề đáp lại. Chỉ nhìn về phía trước, niệm răng. Có của cải mà không chịu chi cho người khác, thì không đáng để làm bằng hữu. Còn lâu khi ngồi bên cạnh, không có biểu hiện gì, chỉ lẩm bẩm, sống ở trên đời, phải tự mình làm lấy, sao lại chỉ biết trông theo kẻ khác. Tào tháo nhìn thấy cảnh này, cơn giận bốc lên, liền chửi răng, nhảy sanh vô tình. Hai người các ngươi đến giờ vẫn còn nói những lời phỉ ban ấy, hận ta giết. Mới nói được một nửa, ông bỗng tỉnh ngộ, hai người họ đều đã bị tai giết, sao có thể sống lại được? Đúng vậy, tất cả những người ta gặp hôm nay, đều là phong hồn. Ông hoảng sợ, đang không biết làm sao, bên tai bỗng văn lại tiếng bánh xe, quay đầu lại nhìn, bỗng có một chiếc xe ngựa tiến lại, người đánh xe ăn mặc chính tay. Còn có mười mấy nâu bọc theo hầu hai bên, dường như là người phú quý, tào thao lung túng, không dám làm bộ làm tịch, chấp tay cung kính nói. Ta bị lạc đường ở đây, xin tôn giá chỉ đừng giúp đỡ. Người đánh xe ghi dây cương, xoay người vén xem xe. Bên trong có một ông cụ ngồi xếp băng, mặc áo trắng dài tay. Mang phong thái của một tiên nhân mắt phượng sáng ngời, chầm sâu dưới càm khá dài, vừa nhìn thấy Tào Tháo đã lắc đầu. Mạnh đức, sao lại lưu lạc đến đây? Là lão nhân gia sau, Tào Tháo xích rơi lệ. Đây không phải là thái úy kiêu hiên của tiên triều, ân trọng như núi đối với ông đây sao? kiều huyền thở vắng than dài năm xưa lão hổ cho rằng ngươi là một kỳ tài thường xuyên giáo huấn dốc lòng vuông vén hy vọng ngươi có thể phục hưng hán thức làm bị tôi trị thế một đời nào ngờ sự việc khác hẳn với mong muốn ngược lại còn tạo ra một kẻ gian hung loạn thế bốn đời tào thị nhà ngươi hưởng quốc ân phong hậu bái tướng thây vinh tử quý, triều hán chỗ nào phụ ngươi chứ người trên thì giói thiên tử dưới thì ép quân thân giết hại bậc trung lương lạm sát người vô tội Muốn dời tất cả đến rua về nhà mình Sao còn mặt mũi đến gặp ta Việc này Việc này Những lời này khiến lưng tào tháo túa mồ hôi Không biết cháu mặt vào đâu Ấp uống mãi mới phân vui được rằng Ân sư đã vất vả dạy dỗ Học trò nào dám cai lại Thế nhưng nhà hán băng hoại, tam quan, không sáng bất tính oán tháng, sĩ nhân khát long, Băng dày ba thước, Đâu phải do lạnh một ngày Học trò nắm được đại nguyên Đã cởi trên lưng cộp Thân tòng trong phủ danh theo đó Cũng muốn vinh rồng núp phượng, nên nhiều lần khuyến tiến. Nếu như học trò từ bỏ quyền bính, không những thân tâm tan rã, thiên hạ lại loạn, mà e rằng tào Thị muốn cứu dân thường ở trường An thôi cũng không thể làm được, mong ân sư khoan thứ. Đến lúc này rồi mà ngươi còn xảo biện lánh nặng tìm nhạ, đổ lỗi cho thấy sự. Lẽ nào chỉ có mình người trong sạch, ngươi tự hỏi lòng Minh xem lẽ nào chưa từng dòng gó kim loan, chưa từng muốn làm hoàng đế, lời chất vấn này khiến Tào Tháo tỉnh ngộ. Tất nhiên có hàng ngàn cái cớ, nhưng không thể phủ nhận, ông đã từng mơ làm hoàng đế. Tào Tháo rung lập cập, không còn lời nào chói cãi, lại nghe Kiều Huyền nói tiếp. Kẻ ngốc nhà người vẫn chưa tỉnh ngộ ư, người xem kỹ ta là ai. Khuôn mặt Kiều Huyền bóng chốc thay đổi, hóa thành một vị lão nhân khác. Mình mặc y phục vải thô, trên trán có nhiều nếp nhăn, thì ra là Lã Bá Sa, người đầu tiên bị chết oan kể từ khi ông cử binh. Lã Bá Phụ, a Man, sai rồi. Hai mắt lạ ba xa ngấn lệ, nghiến răng nói. Ta có tình giao hữu với vụ thân ngươi, không mạng phương pháp mà chấp trước ngươi. Ngờ đâu một kẻ công cuồng như ngươi lại lấy oán, báo ân Không có tâm can, hại cả nhà ta từ nhỏ đến lớn, đều phải mất mạng. Lão hữu chỉ hận không ăn thịt được nhà ngươi, lột da nhà ngươi. nay chạy đến đây rồi, còn muốn sống nữa sao? Người phu xe ở bên cạnh cũng thay hình đổi dạng, trắng trẻo nhẫn nhụi, Mắt đẹp mi dài là phương tử phục, bỗng nhiên quá tặc tử Loạn quốc ngươi hạm hại tông thất nhà hắn ta đào trộm lăng mộ tiên vương chiếu đại ngọc ở đây mau giết chết tên ngông cuồng này nâu bọc hai bên rút kiếm ra đó là bọn động thừa cánh kỷ vi hoảng Các bản trần cung biên nhượng viên trung tào tháo kinh hãi biến sắc quay ngựa muốn lui chờ có người đứng chặn phía trước đó là viên thuật đang ôm ngọc tỷ trương quốc cười lớn tào mảnh đất ngươi lung miệng mắng ta là ngụy đế nhưng ta tốt xấu gì cũng bộc lộ giá tâm rõ ràng không đến mức y phòng của một đấng nam nhi, còn ngươi già mầm cha đậy, Giáp làm không dám nhận, còn mặt mũi nào ghi ta? chúng ta là rắn chuột cùng hang, lại đây! lão huynh thành toàn cho đậy. viên thuật ném ngọc tỷ kim tương ngọc lại, bay trúng vào người khiến ông ta đau điếng, ngã lăn quay. tào tháo toàn thân lắm lem, lăn dưới nền đất, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hai người phụ nữ đầu tóc loa xoa. người đầy vết máu, phục hoàng hậu bị giam cầm mà chết, sắc mặt xanh xao, lưỡi đỏ thè ra dài hơn bốn tấc. Cười khanh khách Phục thị ta ở Đông Hải Không tranh giành gì với đời Ngươi vì muốn đưa con gái mình lên làm hoàng hậu Mà những tâm hại chết Hơn trăm nhân mạng nhà họ phục ta Ngay cả hai hoàng di của ta Cũng không bỏ qua Trả lại mạng con ta Rồi đưa tay bóp cổ tao tháo Nữ nhân phía sau bụng hơi dâu lên Là người đang mang thai Chính là Đổng Quý Nhân than khóc thảm thiết Cậu gian tặc Vì sao ngươi giết ta Ngay cả đứa con ta đang mang Cũng chết trong bụng mẹ dứt lời liền lấy con dao Cầm trong tay, đâm vào bụng, rạch một đường, mốc hài gì đầm đĩa máu trong bụng ra, ném về phía Tào Tháo. Cứu ta! Cứu ta! Tào Tháo nhìn đứa bé, đầu một sừng dây ngón tay như mốc câu, răng nanh sắc nhọn, cái miệng to như chậu máu lao về phía mình. Khổng quế đang ở ngoài nói chuyện với thân binh, chợt nghe bên trong liên tục kêu cứu, con tướng sang có thích khách. Tất cả cùng vội vã xông vào, nhưng chỉ nhìn thấy Tào Tháo ngoài ngay ra, dưới hiên nhà chính, lưng dựa vào khung cửa, hai mắt nhắm nghiêng. Không Quế thở vào khẽ gọi, "Đại vương, sao người lại ngủ ở đây? Cẩn thận lại sinh bệnh." Tào Tháo lờ đờ mở mắt, mới biết đó là giấc mộng Nam Kha. Giấc mộng này thật đáng sợ, khiến cho ông toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thấm cả sang chiếc áo lông dày khoác bên ngoài, khiến nó dính chặt vào người, thật khó chịu. Ông run rẩy cởi dây áo, chiếc áo lông rơi xuống đất, mồ hôi thoát ra được, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, rồi lại dựa vào khung cửa nhắm mắt mà thở. Bọn Không Quế đưa mắt nhìn nhau, Đại vương tỉnh rồi hay vẫn chưa tỉnh Theo lý mà nói Bọn họ phải chạy qua đỡ Nhưng ai cũng biết đại vương hay giết người trong lúc ngủ mê Tấm gương của nghiêm túng vẫn còn đó Ai dám lại cân Tào tháo thở dốc hồi lâu mới ổn định được tâm tình Sung rẩy đứng lên Phụng hiếu, à không Quý nhi qua đây dìu ta Vâng, khổng quế lúc này mới dám tiến lại Nào ngờ chưa chạm được vào cánh tay của ông Bỗng một trận gió lạnh ao đến Tào tháo khưng lại Mắt liếc xéo kỳ dị Khoái miệng lật sang một bên trái, rồi cả người lão đảo, ngã xuống nền đất bụi. Đóng chiêu thêm một lần khuyến tiếng, lại thêm một lần bị cường tiệt. Hơn nữa còn bị phái về hứa đô bó tinh thắng trận. Có ai không biết đài quyền đều nằm trong tay Tào thị. Đây chẳng qua là chuyện hình thức, nên ông ta không nán lại mà từ hứa đô quay trở về ngay. Có điều ông ta không lường trước được rằng, chỉ trong năm ba ngày đi về ấy, Lạc Dương đã có không ít thay đổi gần tám vạn binh mã thuộc các bộ vốn đồng trú ở đô đình không ngờ tào tháo lại đi hạ lệnh di chuyển hết đến phía nam thành lạc dương đống chiêu ngu ngơ trở về phục mệnh thiếu chút nữa không tìm thấy quân ngủ đâu lên quanh mấy vòng trong liên trại mới tìm được đại trại của trung quân nhưng tào tháo lại không có ở đó mọi việc trong trung quân đều do tào dân và hạ hầu thượng tạm thời xử lý ông ta hỏi lý do dời quân tào dân nói đại vương thấy ở trong quân nhàm chán muốn đến thành lạc dương cho khay khỏa đồng thời hồi tưởng lại chuyện cũ, nên đã chuyển vào trong thành ở tạm, quan viên theo hầu cũng đi theo xử lý công chuyện, còn lệnh cho ba quân đóng ở bên ngoài hậu vệ. Đống chiều năm đó từng theo thiên tử về đông, đối với cố đồ không gắn bó cho lắm. Trong suy nghĩ của ông ta, Lạc Dương chỉ là một tòa thành hoang phế, Tào Tháo đang yên đang lành. Vào ở trong đó làm gì? huống chi với sức khỏe hiện giờ của Tào Tháo, nếu muốn ở lại Lạc Dương, thì phải nằm giường cũ trong hoàng cung, như vậy càng dễ nhiễm bệnh một đằng tàu tháo xe người đi báo tin thắng trận cho thiên tử đằng khác lại ở trong cung điện của hoàng thất thực chẳng họp đạo lý chút nào đống chiêu liên tục tri hỏi nhưng bọn tàu chân cũng không hiểu nội tin đã ba ngày nay chúng tướng không thấy mặt đại vương đống chiêu thân mang trọng trách không dám chậm trễ nhanh chóng ra khỏi danh vào thành nhưng lại bị binh lính giữ thành tra hỏi thì ra binh lính giữ thành đã được thay bằng hổ báo kỵ quan viên ra vào đều phải xuất trình công văn Đến cả tướng tá các bộ cũng không được phép giao thanh quấy rầy. Đống chiêu đi chiến này là phục mệnh, cũng không xin được chiếu thư gì của thiên tử, nên bị chặn lại. Ông ta nhẫn nại giải thích mãi, may là gặp được một viên tướng quen biết, lúc đó lính canh mới cho vào. Đến điện Dương An càng thấy náo diệt, Quan viên theo quân và mạc phủ diện thuộc được chuyển vào đây. Tòa đại điện này năm xưa được dựng trên nền cũ của Nam Cung để tạm thời làm nơi trù hội. Ngoài chính điện trống trơn ra, ngay cả điện bên cũng chỉ là một hai gian quan viên ngụy đình chuyển cả vào đây còn mang theo một lượng lớn công văn thư tịch nên căn bản không thể chứa nổi trong sân chăn đầy lãng trại mấy vị trọng thần tham dự việc quân cơ ở trong điện ban ngày cùng nhau duyệt công văn tối đến trại chăn niệm nằm đất thực không xa thể thống gì đống chiêu nhìn bên trái ngó bên phải trông thấy trưởng sự trần Kiêu đang ngồi ở góc điện bên cạnh thư tính chất cao như núi vội chạy qua hỏi rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy Ánh mắt Trần Kiều chợt hiện lên một tia lo lắng Nhưng rồi ngay lập tức được thu lại Chỉ nói Cũng không có gì Sức khỏe của Đại Vương không tốt Muốn ở trong thành vài ngày Đống Chiêu là người thông minh Vừa nghe đã biết là bệnh tình không nhẹ Nhưng Trần Kiều không chịu nói Tức là đã có lệnh của Đại Vương Không được truyền ra ngoài bèn nói thẳng vào việc Trần Công biết rõ mà không nói Ta chỉ hỏi một câu Có thể cho ta gặp Đại Vương một lát được không Trần Kiều có vẻ khó xử Nghĩ mãi mới nói Đại vương cùng với phương hậu và các vị phu nhân Đang ở trong hậu điện Bắc Cung Nếu ta không có việc gì gấp Cũng không được vào Ngài muốn ý kiến thì có thể thỉnh tâu Nhưng đại vương có chưa gặp hay không Thì ta không dám nói chắc Động chiêu liên tục chắp tay Vậy xin đa tạ. Thực ra Trần Kiều chỉ đi có một lúc Nhưng động chiều nóng ruột nên tưởng như thời gian dài tựa một năm Sự việc trái lại rất thuận lợi Đại vương nghe nói ông ta cầu kiến Lập tức cho gặp Còn phái một tiểu thái giám dẫn vào do năm xưa thiên tử về đông không có chỗ nghỉ ngơi bắt cung mới được sửa lại nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở tạm tường cung cũ nát cáo đen những viên cạch xanh lát ở phục đạo bị cài lên để vác vào tường làm trơ nền đất bên dưới nhiều năm không có người quét dọn nên đã mọc đầy cỏ dại đống chiêu bước theo thái giám qua hai lần thì về kiểm tra đi thẳng qua nghi môn chỉ còn hai cột trụ mới đến trước chính tiện của bắt cung đây vốn là nơi ở của đế vương nhà hán nhưng giờ đổ nát thây lương dần trở thành chỗ cho chim chóc côn trùng trú ngụ cỏ hoang mọc ở chân tường cao ngang người đổng chiêu cũng không sảnh sỏi mà nghĩ nhiều vội nhấc vạt áo bước lên điện nhìn trong tòa điện trống trải ấy có một hàng ghế bốn người ngồi. hạ hậu đôn khứ chữ khổng quế và điển mãn bốn người nét mặt bơ phờ dáng vẻ ủy oải mấy ngày nay bọn họ liên tục phải chầu chực ở đây xem ra những hộ vệ tâm phúc nhất của ngụy vương cũng đã rất mệt mỏi sắc mặt của hà hậu đôn rất khó coi thấy đổng chiêu đi đến chỉ gật đầu Đại vương ở hầu điện nghỉ ngơi, ngài vào đi. Đống chiêu cũng không khách khí vội đi vào phía sau. Đại điện của hoàng gia đều nằm ở hướng bắc, quay mặt về hướng nam, có đặt ngự tọa, bình phong. Nhưng nay tất cả những thứ ấy đều không còn nữa. Cửa hậu thất lậu ra ngoài, chỉ treo một tấm màn màu đen để che cảnh bên trong. Bước đến đây, đống chiêu không dám trường đột nữa, cất cao giọng bẩm tấu. Thần, giáng nghị đại phu đống chiêu, cầu kiến. Lời nói vừa dứt, màng che được vén lên biện Vương Hậu dẫn theo các nữ quyến, như Hoàng Phu Nhân, Tống Cơ đi ra. Đống chiêu vội làm đại lễ tham kiến, nhưng bọn họ không có tâm trí nào mà để ý, chỉ quay đi cha mặt khóc Người đưa tay vén màn che không phải là Hoàng Quang, mà là một sĩ nhân chắn người không cao, tóc đốm bạc. Đống chiêu vừa nhìn thấy con vội vàng thi lễ, chính là quốc cửu biện Bỉnh. Biển Bỉnh nét mặt u ám, nói, ngài vào đi. Nói nhỏ một chút, Đại Vương vừa mới tỉnh lại. Đống chiêu cụp mai bước vào. Đỉnh thân nhìn rõ tình hình bên trong Hậu điện không rộng lắm Mà đốt đến tận 6 chầu thang Ấm hơn bên ngoài rất nhiều Tào Tháo nằm ngửa trên giường Không rõ thân sắc Lý Đương chi đang quỳ bên giường Chuẩn bình cho ông Lúc này Tào Tháo mới mở miệng Công nhân tới rồi à Quả nhân có lợi muốn nói với Khanh Mau đỡ ta ngồi dậy Giọng thiếu hơi rất yếu ớt Mà dường như nói còn không rõ Nói là ngồi dậy Nhưng lúc này Tào Tháo đã không thể rời khỏi chiếc giường được nữa nửa người bên trái hoàn toàn bị tê liệt lý Đường chi và biện bỉnh một người ôm eo một người nhét cối tựa mới giúp ông ngồi lên được đổng chiêu đã sớm đoán ra bệnh tình của ông không hề nhẹ nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn vẫn không khỏi sợ hãi tào tháo đầu chích khăn mặt trắng bệch như không còn giọt máu đáng sợ nhất là mắt của ông không như bình thường mà bị lệch sang bên trái Khóe miệng bên trái cũng gần như bị kéo lệch xuống dưới đại phương người người đổng chiêu phục xuống đất nước mắt là chả rơi từ khi tào tháo xưng vương vào năm kiến an thứ 21 nhật thực và hán xảy ra ông dịch hoành hành nghiêm tài tạo phản hứa đồ tạo phản ô hoàng tạo phản uyển thành tạo phản Hắn trung bại trận nước ngập bảy đào quân ngụy vốn tác loạn suốt bốn năm không có lấy một chuyện tốt đẹp đến nay có thể thấy được những ngày sống yên bể lặng thì đại vương lại trở bệnh nặng ông trời sao lại được cợt con người như vậy biện bỉnh vội khuyên giải đóng công chứ khóc đại vương thấy ngài như thế này trong lòng càng không vui. Lý Đường Chi chỉ là một y lại, không dám nghe bọn họ nói chuyện. Liền lui ra ngoài, tào tháo tim mắt miệng bị méo, không cử động được, nhưng thần trí còn minh mẫn, nhẹ nhàng nói, bầu dạng này của quả nhân, khiến khanh sợ rồi phải không? đổng chiêu cố gạt nước mắt, bò đến trước mặt ông, thần không được diễn kiến đại vương, trong lòng luôn cảm thấy không yên. Hay, quả nhân sắp không trụ nổi nữa rồi. đổng chiêu chính tay nghe con người mạnh mẽ tung hành một đời này, Nói rằng không trù nói nữa rồi Ngỡ như đang ở trong giấc mộng Với khấu đầu nói Đường lên trời gian nan nói tiếp gian năng Người muốn thành tiên còn phải trải qua nhiều khổ nạn, Đại vương phúc lớn hơn người thương Đây chẳng qua là chút bệnh nhỏ Dốc tâm điều dưỡng nhất định sẽ khỏi thôi ạ Không cần phải nói những lời an ủi nữa Quả nhân biết rất rõ Tao tháo khó thở Môi miệng lại không khép lại được Nên nói không rõ tiếng Lần này đến Lý Đương Chi cũng không nắm được bệnh tình E là ông không còn trù được mấy ngày nữa. Biện bỉnh thấy ông nói chuyện khó khăn, thay ông kể lại sự tin, thì ra hôm trước Tào Tháo ở trong thành đột nhiên bị trúng gió. Không quên gọi nhưng ông không tỉnh, cuốn hết cả chân tay, chỉ biết sai người mau chóng quay về danh trại, triệu lý đương chi và mấy vị trong thân như hà hầu đông đến. Lý đường chi chăm vài mũi kim thì ông tỉnh lại. Nhưng mắt miệng bị méo, nửa người bị liệt, bắt mạch lại càng lo sợ hơn. Đó là điểm báo cho đại hạng sắp đến. Vương giá ở bên ngoài binh mã tập trung lại một chỗ thái tử lại không có ở đây chuyện này nếu như truyền ra ngoài lòng quân sẽ dao động huấn hậu trong danh còn có sứ giả giang đông tuyệt đối không thể để lộ bệnh tình ra ngoài được theo kiến nghị của hào đôn và trần kiều tào tháo cố lấy tinh thần truyền lệnh cho các hậu phi quan viên cùng chuyển vào trong thanh phong tỏa tin tức với bên ngoài các bộ binh mã giờ chạy đến cân thanh do chư tướng trung quân thay mặt cai quản lại tân phong tôn nguyên làm phiêu kỳ tướng quân lĩnh trước kinh châu một nam xương hầu, lệnh cho sứ giả lương ngụ Lập tức mang ấn tính về giang đông phục mệnh Sắp xếp xong đâu đấy Tào Tháo lại liệm đi Được thì vệ đưa vào bắt cung Động chiều nghe vậy, tim độc chân rung Hoảng hốt nói Này xa giá ở ngoài Lòng quân mong ngóng, bình tình của đại vương tất nhiên có thể che giấu được một thời gian Nhưng vẫn nhất có gì sơ sẩy Thì phải xử lý thế nào Lời này uyển diễn nhưng ý tứ rất rõ ràng Người đã tính lo hậu sự như thế nào chưa Tào Tháo chậm rãi nói Tối qua, ta đã phái người bẩm lại hứa đô và triệu thái tử đến. Sớm muộn gì cũng không giấu được tôn quyền. Sáng sớm này ta đã phái Trương Liêu, dẫn quân đóng tại Trần Quận, đề phòng bất trắc. Giờ hắn và Lưu Bị đang bất hoa, chắc cũng không dám gây chuyện vào lúc này. Tào Tháo chỉ nói được vài câu, nước dãy theo khóe miệng chảy xuống. Biện bỉnh vội vàng lau cho ông, Tào Tháo lấy lại sức, rồi lại nói. Tây Lương gần đây có đồng tỉnh lạ, người hầu di cư và thế gia phòng tộc mâu thuẫn với nhau. Mai có bọn tàu hồng trưng khắp ở đó, có lẽ sẽ không xảy ra đại loạn. Còn binh mã đồng trú ở đây. Hay, đại chiến vừa kết thúc, dân chúng mỏi mệt, mà mới vào đồng mùa xuân lương thực các nơi cũng chưa trù liệu được, không tiện cho bọn họ giải tán. Ta giờ lại thế này, cũng không có cách nào dẫn bọn họ về Hà Bắc được. Chỉ có thể duy trì hiện tại. Nếu như quả nhân không trụ được nữa, thì gọi tử hoàng đến. E là phải phiền các Khanh dỗ dày quân tâm. Hai kẻ thù lớn nhất tại phía bắc tàu ngụy là Ngô. Ở nơi xa xôi hẻo lánh Để lâu tất thành đại nghiệp Nhưng dù Tông Lưu có năng thân, dũng tướng Cũng không thể bình định nước ta Trong một xóm một chiều. Phải nhớ rằng mặt đông giữ họp phi Mặt tây giữ trần thương Ở giữa giữ tương phan Ba nơi này không bị phá vỡ Thì có thể đứng vững, không bại Xem ra Tào Tháo đã suy nghĩ rất lâu Không những chuẩn bị hết cho hậu sự Mà còn phỏng đoán rất rõ Về đại thế của thiên hạ sau này Việc đã đến nước này Động chiều cũng không biết làm sao nữa chỉ có thể nói những lời tốt lành đại vương không cần lo lắng nếu có hiền thần quân có dũng tướng tất cả đều sẽ yên ổn tào tháo cố lắc đầu nói bậc trí giả lo ngàn việc cũng có một việc làm khanh luôn suy nghĩ cẩn thận Hay thay quả nhân nghĩ xem còn có việc gì chưa ổn thỏa đống chiu cúi đầu suy si tư chợt nhớ ra một việc quan trọng có câu này vốn không phải điều bề tôi nên nói nhưng đại vương đã hỏi thần đâu dám không trả lời nói đi Yên Lang hầu là ái tử của Đại Vương, kiêu dũng hiếu chiến, tâm trí mạnh mẽ. Hiện cũng đang đóng quân ở Trường An. Nếu như, nếu như, động chứ cuối cùng cũng không dám nói trắng ra. Nếu như Đại Vương qua đời, người con thứ này của người không phục huynh trưởng chiếm giữ bình lực Trường An, thậm chí còn dẫn quân đến đọt ngôi trước, vậy phải làm thế nào? việc nhà còn khó hơn nhiều so với tiệt nước. Tào Tháo cơ trí như vậy, nhưng nếu sắp xếp không tốt mối quan hệ giữa các nhi tử, thì dù tính toán thế nào cũng thất thủ ẩn họa từ tàu chương kỳ thực do bản thân ông gây ra. Nghe Đổng chiêu nhắc nhở, trong lòng ông vô cùng đau đớn. Ông vốn tiếc cái dũng của tàu chương, nhưng để bảo toàn đại cục cũng đành phải vứt bỏ. Lập tức phái người đi Trường An truyền lệnh, tự văn chuyển giao binh quyền cho đỗ Tập, rồi đến lạc dương đợi lệnh. Đổng chiêu nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn. Thần xin mạo phạm nói bừa, Thái tự mạo chống đến được đây là tốt nhất. Ngộ nhỡ sự việc có gì sơ sẩy chi bằng ông lết lên hai bước. Ké miệng vào tay Tào Tháo. Sẽ nói kế sách ứng phó. Ừ, vẫn là Khanh suy nghĩ chu đáo. Tào Tháo gật đầu đồng ý. Vậy Khanh quay về hứa đâu đi. Biển bỉnh ở bên cạnh nghe được, vô cùng kinh ngạc. Đống chiêu mới từ hứa đô về, sao lại phải đi hứa đâu nữa. Nhưng cho hai người họ nói riêng với nhau, ông ta cũng không dám hỏi. Tất cả đều được sắp xếp ổn to rồi. Tào Tháo dường như sức lực đã kiệt. Khó nhọc thở một hơi, nhìn Đống Chiêu với mặt đầy lo lắng, không khỏi thương xót. công nhân. Quả nhân có lỗi với ông Đóng chiêu ngẩn người Cố nở nụ cười nói Thần được gặp minh chủ Đã là may mắn trong đời Đại vương sao lại nói như vậy Thật ra trong lòng ông hiểu rõ ý của Tào Tháo Tuân Úc, Mau Giới đều đã chết Trình dục cáo lão lui về ở ẩn Luận về tư cách, kinh lịch Không có ai vượt qua được đống Chiêu Nhưng đến nay ông vẫn không có duyên với ngôi công khanh Chỉ là một dáng nghị đại vua Không có thực quyền Lại thường xuyên ở hứa đô cách xa triều ngụy, Tào Tháo đối với ông đúng là hơi tạc Không phải quả nhân cố ý đối đại bạc bẽo với Khanh, mà ta thực sự có ẩn tình khó nói. Tào Tháo thở dài nói, công lao của Khanh, quả nhân đều nhớ hết. Khanh tai ta thuyết phục Trương Dương, tán tụng thiên tử. Trong trận Hà Nội, đơn phương đọc mã vào thanh, khuyên hàng tướng địch. Khi viễn chinh u Châu đã sửa đường vận lương và cần giúp ta xưng công, xưng vương, nỗi khổ tâm của Khanh ta cũng hiểu được. Hết lần này, lần khác, Khanh khuyến tiến. Người ngoài không hiểu lại cho rằng Khanh Xu nịnh kỳ thực người trong thiên hạ phải lo chuyện của thiên hạ người muốn thấy đạo hỗn loạn sẽ luôn làm khuấy đảo càng khôn còn kẻ muốn thấy đạo an định cũng phải dựng một chủ nhân mạnh mẽ mới có thể cai quản quan dân sớm dập tắt chiến loạn. khanh không phải người xu nịnh mà là người chỉ biết đến cái trước mắt muốn thiên hạ sớm ngày thống nhất tào tháo khẳng định những chuyện này mà đống chiêu đã làm nhưng cũng là thêm một bước khẳng định bản thân mình đống chiêu bị ông chọc đúng vào vết thương lòng nước mắt lại trào ra bạo gan nắm lấy tay ông Đại vương chớ nói nữa, thần hiểu nói khổ trong lòng người. Tào Tháo vẫn muốn nói hết những gì mình muốn nói. Ta không cho Khanh làm tới bậc không Khanh. Một là để trách những lời đàm tiếu của người đời. Hai là cũng muốn Khanh chú tâm rèn luyện sức khỏe. Để còn dốc sức cho hậu thế, Khanh nhất định phải bảo trọng. Sau này gắn phò tá cho tử tôn của ta. Thần, thần hiểu rồi, thần hiểu hết rồi. Động chiêu miếng chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi lã chả. Biện bệnh chỉ biết khuyên ngăn, an ủi. Đi đi, Tào Tháo ẩn ẩn nước mắt. Thiên hạ không có bữa tiệc nào, không tàn Việc ở hứa đô, phải phó thác cho Khanh rồi. Đổng chiêu lão đào đứng dậy, lau nước mắt lui xuống gần cửa. Nhưng không kìm được, lại quay đầu nhìn Tào Tháo lần nữa. Ông hiểu rằng, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng. Từ nay trở về sau, xin tự cách biệt. Nên lại vén vạt áo, quỳ xuống. Thần xin phục lại đại vương một lễ nữa. Nói rồi dập đầu bái lại ông dập đầu ba cái sát đất hơi đứng dậy rồi lại quỳ xuống cứ như vậy thực hiện đại lễ ba quỳ chính dập đầu với tào tháo chắp tay nói thần từ biệt vạn tuế tiếng vạn tuế vừa vang lại vừa trầm đời này tào tháo không có duyên lập bậc chí tôn có thể lấy tiếng còi riêng tư ấy làm niềm an ủi cuối cùng vậy đổng chiêu gạt nước mắt mà đi tào tháo thương cảm xót xa ngồi thất thần một lúc lâu mới thiều thạo nói à bỉnh khanh còn đó không quả nhân sao không nhìn thấy ngươi Biện Bỉnh cười nhăn nhó, mắt Đại Vương nhìn lờ sang bên đấy, "Sao, sao trông thấy thần được?" Tào Tháo tự cười nhạo mình hai tiếng, Biện Bỉnh phòng sang bên trái tiếp chuyện với ông. Đại Vương cả đời có thành kiến với thần, thần cũng sớm quen rồi. Câu này tuy là nói đùa, nhưng trong đó ẩn chứa lời trách móc. Biện Bỉnh là quốc cũ, lại là người có công lớn với Tào danh, nhưng đến nay vẫn chỉ làm chức biệt bộ tư mã nhỏ bé, tức vị cũng rất thấp. Tào Tháo xem gương nhà hán vì ngoại thích mà suy vong, Cho nên cố áp chế nhà họ biện, khiến ông ta uổng phí tài trí, không thể thi triển, giờ cũng sắp 60 tuổi, đời này còn có hy vọng gì nữa. Nhưng ông ta vẫn không thể căm hận, bởi dù sao, Tào Tháo cũng là tỷ phu của ông ta, ngoài miệng thì oán giận, chứ vẫn hầu hạ rất ân cần đóng bóp cho Tào Tháo. Tào Tháo ngần ngại nhìn cổ gia, bỗng phát hiện ra trong tay áo của ông ta có một vật đòi lên. Khanh dấu cái gì vậy? Ôi, nhãn lực của người vẫn còn tin tưởng thế này, thần phục rồi nói xong ông ta móc từ trong tay áo ra một ống sáo trúc màu đen tỉ đệ biện thị sức thân là người hát sông thở nho biện bỉnh dựa vào việc thoải sáo mà mưu sinh khanh có thể thoải sáo không biện bỉnh buồn bã nói thần đã nhiều năm không diễn tấu nữa mang nó bên mình chỉ để chơi thôi làm người không được quên gốc chi ít nó cũng là người bạn cũ theo thần kiếm kế sinh nhai tào tháo cười gượng nghe khanh nói quả nhân thấy thật hổ thẹn xem ra đời này ta đã lo hảo rồi khanh cơ bản Không thể trở thành người như bọn đậu hiến lương ký. Thổi một khúc sáo đi, ta muốn nghe. Đại vương đã muốn nghe. Thần sẽ suy nghĩ xem nên thổi khúc gì. Biện bỉnh trao mài tư lự. Nhớ lại những khúc nhạc mà mình đã từng diễn tấu. Mãi một lâu sau, ông ta mới bắt đầu thổi. Tiếng sáo trong vẹo vui tay. Kỹ thuật thổi sáo cũng điêu luyện. Dường như có thể nhìn thấy thần thái năm xưa. Tào tháo nhắm mắt lắng nghe. Thấy người dễ chịu hơn đôi chút. Tiếng sáo du dương. Tựa như tiếng suối chảy Rót vào tâm tưởng của ông Mỗi đòn khởi thừa chuyển hợp Đều làm ông thư thái như được trở về thời trẻ Hồi đó bầu trời trong vắt Cây xanh tỏa bóng Lời phụ thân nói mãi mãi là đúng Lời trong sách nói mãi mãi là thật Bằng hữu thân thiết cắn bó Tàu A-Mang thật tiêu xái Hồi đó không có quân binh Cũng không có chiến tranh Càng không có nước tàu ngụy Mà chỉ có một thiếu niên đơn quân Tiếng sáo du dương véo von bỗng ngưng lại biển bỉnh hoa sạch sủa. Sau thế Tào Tháo từ từ mở mắt, Biện Bỉnh ôm ngực thật hỗn hển, thần già rồi không thổi được nữa. Ôi cái miệng của khanh năm đó khôn ngoan lanh lợi, biết thổi sáo là giỏi ăn nói, mắng người cũng rất kỳ gốm. Đại vương còn lấy thần xa đùa nữa à? Biện Bỉnh vừa nói vừa cắt cây sáo vào trong tay áo, lao nước giải chảy ra ở khóe miệng Tào Tháo, không phải là cười nhạo khanh. Tào Tháo liếc mắt về phía ông ta, đạo trì nước quý ở thuật dùng người, con người trên thế gian muôn hình đủ loại. Nhưng điều có chỗ hữu dụng. Sáu khanh không thổi được nữa. Nhưng mắng người thì chắc vẫn làm được chứ. Biện bỉnh ngọt mặt ra. Đại vương nói vậy là có ý gì? Tào tháo mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Định thần lại một lúc mới ngập ngừng nói. Ta muốn khanh mắng một người. Sao ạ Biện bỉnh không hiểu ra làm sao. Ta cho khanh mắng thậm tệ một người. Mắng ai? Việc này làm sau khi quả nhân qua đời. Nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu như ta vượt qua được mấy ngày tới. Tất cả đều yên ổn. Khanh có thể quên chuyện này. Nhưng nếu như ta thực sự không trụ được, Khanh, Tào Tháo nhắm chặt hai mắt, ông đang phải cố lấy hết sức, giọng nói càng lúc càng không rõ ràng. Biện bỉnh ghé sát tay lại gần miệng của ông để nghe, lúc này mới biết tỷ phu muốn mình làm gì. Mắt ông nhìn trân trân, không nói nên lời. Thần, thần sao có thể? Tào Tháo không cho ông ta thoái thác. Lâm Râm nói, việc này là vì sự yên ổn của Tào Thị, lớn hơn là vì sự yên ổn của thiên hạ. huống chi chỉ có Khanh làm được, khanh không phải hận ta không thân chức cho mình sao? việc này nếu thành sẽ giúp khanh trở nên phú quý vô lo, tử tôn cũng được nở may. về cuối giọng nói của ông nhỏ đến mức không thể nghe được gì nữa. ông dần dần chìm vào vô thức. bệnh tình tiến triển nhanh hơn dự đoán. từ lúc tào tháo gặp động chiêu tính mệnh của ông đã đến thời khắc cuối cùng. khanh ba tào tháo tỉnh lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời. trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, người lúc nóng lúc lạnh, toàn thân tê liệt chân tay dường như không thể cử động theo ý muốn. Bụng cũng trướng lên, vương hậu và thấy giám hầu ông đi tiểu. Nhưng không rặn ra được gì, nằm xuống lưng eo đau mỏi, chăm cứu cũng không có hiệu quả gì. Cứ vật vả như vậy đến canh năm trời sáng, sắc mặt của ông đã trắng bệch, Cả người lạnh toát, hít thở khó nhọc, mở mắt nhìn mọi vật đều thấy lờ mơ. Nói chuyện cũng càng lúc càng không rõ tiếng. Người nhà bếp mang cháu lên, hoàng phu nhân tự tay rút cho ông. Nhưng dù cố gắng tính toát mồ hôi Ông cũng không nuốt xuống được Cháu lại chạy ra ngoài Theo khóe miệng bị méo Lý đường chi phục xuống tỉnh tội Cháu không thể nuốt Thuốc cũng không có tác dụng Đến nước này chứ có nói là ông Mà hoa đà tay thế Cũng chẳng thể cứu được nữa Đám nữ quyến như hoàng thị Doãn thị không kìm được khóc lóc nước nở Suốt cuộc chỉ có mình biện vương hậu Biết nghĩ cho đại cục Vội cho gọi bọn hứa chữ không quế phao Khuôn cả người tào tháo lẫn dương ra tiền điện truyền chư thần theo quân Đến nhận di lệnh, quân thần ở trong điện Dương An lúc nào cũng đứng ngồi không yên, người bên trong và người bên ngoài hậu điện không dám nhiều lời, cứ người nào biết việc người ấy, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu, đại hạn của chúa thượng tám phần nằm trong mấy ngày này. Vì vậy tất cả mọi người đều mặc sẵn quan phục đi ngủ. Đến khi sự việc đột ngột xảy ra vào mờ sáng, hồi điều áo mũ chỉnh tề mà đi, đứng đầu là vệ tướng quân Tào Du, tiếp đến trưởng sử Trăng Kiêu, thị trung tân tị, cháng nghị đại phu Giá Huy thượng thư hoàng giai trần quân nghị lan triệu nghiễm thái thú ngụy quận từ tuyên hoàng môn thị lan đinh dực rồi cả bọn Tư mã ý lưu triệu tất cả đều quy trước dương đến lúc này không ai nhiều lời bởi nói những điều tốt lành cũng không có ý nghĩa gì nữa bí thư lan lưu phóng trải giấy mày mực tôn tư cầm bút chép thay chúng nhân im lặng chờ di ngôn của tào tháo tào tháo dựa vào gói hơi thở đứt quảng mọi thứ trước mắt đều trở nên lờ mờ chỉ biết các thần tử đều đến cả nhưng không nhìn rõ được mặt của họ. tay chỉ nghe thấy tiếng khóc của thầy thiếp. Ông tỏ ý muốn nhấc cánh tay phải lên theo thói quen. Biển vương hậu vừa nhìn thấy cảnh này vội vàng nắm lấy tay ông, nước nước mắt, nghe ngào nói mọi người đều đến cả rồi. Đại vương có gì muốn giặt cho? Thần trí Tào Tháo có phần mơ hồ, nhưng ông đã tung hành một đời. Đến giờ khác cuối cùng, cũng phải tỏ ra có khí phách. Câu nói, thiên hạ, không có ai không phải xa đi, đó là lẽ thường. Thế nhưng nữ quyến nghe thấy thầy này lại càng thêm đau buồn. Biển Phương Hậu là mẫu nghi một nước, không lo đến tương lai. Còn nữ nhân khác, nhất là những cơ thiếp chưa có con cái, thì ngày tháng sau này biết trong vào ai. Những nữ nhân đó đều được ông sủng ái, ít nhất bản thân ông cũng từng yêu thương họ thật lòng, nên không nỡ rời xa bọn họ. Cũng như việc ông vô cùng coi trọng gian sân, mà mình tự tay gây dựng. Các người chớ khóc nữa. Sau khi quả nhân chết, hãy tán ta ở ngọn đồi phía tây Nghiệp Thành. Các ngươi có thể đứng trên đồng tước đai, từ đó ngoảnh mặt về mẹ tây sẽ thấy ta. Nước nhà mới lập, kho phủ chưa dư dả, không được phu trương hưởng lạc. Tất cả vật phẩm cùng với lụa là mà ta được thiên tử ban thưởng lúc còn sống. đều để ở trong kho, đủ cho các ngươi dùng đến hết đời. Nói đến đây, Tào Tháo khó thở hơn. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh tinh thị. Bà tuy không đẹp, nhưng tiết kiệm và chăm chỉ. Thân là phu nhân của quan tẩy phụ, mà hằng ngày vẫn dạch giải thiêu thua, chưa từng dùng đến hương phấn biện thị cũng học theo những đức tính ấy của bà vì vậy sau này tào tháo truyền lệnh trong cung không được sông hương gây lãng phí nghĩ đến những điều này ông ngơ ngẩn nói trong băng tỉnh đài còn rất nhiều hương phấn trước đây không cho các ngươi dùng sau khi ta chết các ngươi có thể chia nhau từ nhà cho đến nước đều phải cần kiệm các ngươi có thể học dệt vải đăng dài bán đi để có thêm tiền chi dùng không được phiền đến vương hậu lúc lâm chung Tào Tháo Bình Sĩnh thay thiếp, dặn dò bọn họ, Chi Hương bán dài. Ở cương vị một quân vương, ông vẫn được coi là nam nhân có tình có nghĩa. Nhưng quần thần đều cảm thấy lo lắng, sốt ruột. Vào khoảnh khắc quan trọng thế này, có bao nhiêu việc lớn cần ông xác nhận, thế mà còn dài dòng với nữ nhân. Không phải đang rất cấp bách sao? Tuy vậy, mọi người không dám dục. Chỉ có thể đợi ông nói hết. Tông lư luôn phóng chấp dị lệnh, đã tuốt mồ hôi. Mỗi câu mỗi từ Tào Tháo nói lúc này đều phải chép chấp có điều văn chương kiểu cách coi trọng hình thức những chuyện phong phạt không thể xếp trước việc quân chính hay trọng của đất nước được hai người chỉ có thể dừng bút mà đợi thầm ký nhớ ở trong đầu trước hạ Hồ Đông quỳ bên giường nhìn ánh mắt của tào tháo lờ đờ miệng u a u ới nhưng vẫn muốn tự mình dặn dò việc nhà thậm chí còn nhắc đến cả chuyện quần áo màng trứng nếu cứ làm lỡ thời gian như thế liệu có kịp dặn dò phó tác điều gì cho quần thần không hạ Hồ đôn thực sự không kiềm chế được nữa cúi xuống bên tai ông ngắt lời Đại vương, các vị đại thần đều đang ở đây, đợi người căn dặn." Câu nói ấy như thức tỉnh tào Tháo, ông cố gắng nhìn về phía quân thân, trước mắt chỉ là một đống lộng xộn, dường như vạn vật trong trời đất đều đang xoay tròn, ông chỉ có thể nói với quân thân: "Ta chấp pháp trong quân rất nghiêm, sau này các khanh phải theo phép tắc, không được làm trái, còn những sai lầm nóng giận của ta thì cứ học theo. Thiên hạ chưa yên, phải giảng tiện mọi việc, coi trọng thực tế." không được tuân theo chế độ xưa ông chỉ nói được hai câu rồi bỗng cầm thấy môi tê dại lưỡi mềm oặt không thể thở được nói năng vô cùng khó khăn ta lo lắng ông đầu tự kéo vạt áo bái tế đợi những lời phía sau rời rạc, không thể luận ra được quần thần không hiểu rõ lo đến tuốt mồ hôi đưa mắt nhìn nhau lý Đường chi vòi tiếng lại cần vuốt nhà ngực ông nhưng vẫn không nói xuôi được đang lúc rối lên không quế lại nói chen vào đại phương hình như nói ta vì có bệnh đau đầu Nên đã chích khăn từ trước Khi nhập liệm phải thay mũ miệng đại phục Mọi người ngạc nhiên Nhưng nhìn ánh mắt của Tào Tháo giống như là khẳng định Không quế theo hầu Tào Tháo nhiều năm Sớm đã thuộc lào những lời nói Thói quen của ông Lúc này quần thần không cần biết không quế là người như thế nào Vội đầy hắn đến bên giường, Dịch lại lời của Tào Tháo Miệng Tào Tháo vốn đã bị méo Nói không rõ tiếng Giờ lại thêm khó thở Nên chỉ khẽ bắp mái môi Không quế đến cần như áp sát tay vào miệng ông Đại vương nói Bốn bể chưa định, phải bạc tán, đúng như mệnh lệnh trước đây. Chép lại đi, mau chép lại đi, tân tị dục tôn tư, ghi lại. Không quấy nghiêng đầu, cô lắng nghe lại nói. Sau khi hạ tán, tông thất và trăm quan lập tức cởi bỏ tăng phục. Binh mã đồn trú các nơi không được rời bỏ vị trí đóng quân, còn nữa, còn nữa. quần thần không nghe rõ nữa, đại phương nói to lên chút, môi của tào tháo vẫn mấp máy. Nhưng không thốt ra được một từ nào, cả thở cũng không ra hơi, như thể có một bàn tay vô hình. Bóp lấy yết hầu của ông Ông không nghe rõ lời bản thân mình nói Cũng không nghe rõ không quý nói cái gì Đến tiếng khóc của cơ thiếp cũng không nghe thấy nữa Thế giới xung quanh Dường như biến thành không gian im ắng. Trong lòng ông ngoài nỗi lo lắng ra Thì phần nhiều là nỗi sợ hãi Ông tưởng rằng mình đã nghĩ thông Tưởng rằng mình có thể thản nhiên Đối mặt với cái chết Nhưng đến lúc cận kề với cái chết Ông mới nhận ra bản thân mình đã lầm Ông vẫn còn rất nhiều lời muốn nói Rất nhiều việc không nỡ từ bỏ Yêu cũng được Mà hận cũng được, ông vẫn còn lưu liếng thế gian này. Ông chưa muốn chết. Nhưng vào khoảnh khắc này, bản thân ông không thể làm được gì nữa. Dần dần có người cũng không thể chuyển động được. Ánh mắt liếc xéo qua búi tóc của khổng quế. Chỉ lờ mời trông thấy ở góc giường đặt bát cháo mà ông còn chưa ăn. Dân dĩ thực vi thiên. Người muốn sống thì phải ăn. Ngay từ lúc mới sinh ra đã phải búi những giọt sữa đầu tiên. Mới nói dài được sự sống. Dù có người ta sống như thế nào, gặp khó khăn ra sao Chỉ cần no bụng là có thể tiếp tục sống. Tào Tháo đã thở không ra hơi, nhưng bản năng xong dường như mách bảo ông rằng chỉ có ăn mới có thể sống tiếp. Có lẽ, trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời Tào Tháo không phải trận quang độ, cũng không phải trận xích bích, mà là trận chiến vì một bác cháu. Ông không nói được với chúng nhân, nên chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ông run rẩy nhấc cánh tay phải. Bộ phận duy nhất trên cơ thể còn có thể cử động được. Cố vươn ra để với lấy bác cháu, nhưng bác cháu ở xa quá, tay ông không với tới được. Ông tự nói với bản thân, đây chính là một trận chiến, phải kiên trì, cố thêm chút nữa. Ông cổ vũ bản thân, dồn hết sức bình sinh. Không quấy phục bên cạnh, bỗng thấy người ông rung bần bật, vội vàng dịch ra. Tào Tháo cứ người lên, tay phải nắm lại, người nghiêng sang một bên dương, rồi không thấy động đậy nữa. Đại vương Quần thần hốt hoảng, đồng lọt kêu lên. Lý Đường Chi mặt tái mét, rung rung sờ lên cổ của ông, rồi nhìn phía phía chúng nhân, lắc lắc đầu. Ngày Giáp Tý Tháng Giêng năm Kiến An thứ 25 Tức ngày 15 tháng 3 năm 220 Tào Tháo Bậc Thánh Nhân Giang Hùng đã qua đời vì bệnh Tại Lạc Dương, thọ 66 tuổi tiếng khóc vang dậy dương sắm Sơn, Mọi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần Nhưng do đã quen với quyền uy của Tào Tháo Sự cai trị của Tào Tháo Thậm chí quen với cả những vui giận thất thường của ông Nay bỗng chốc cột chống trời sụp đổ Nên chưa thể đối diện với thực hiện tàn nhẫn này Họ đòi ơn tri ngầu của ông lo sợ cho tương lai chưa biết thế nào hoặc giả cũng có thể chỉ đơn giản là thương tiếc một sinh mệnh vừa mất đi tất cả những tình cảm ấy hòa vào tiếng khóc nước mắt đùi nhau tuôn rơi nữ nhân thân thích ôm nhau mà khóc quần thần phục dưới đất than khóc không ngừng thì vệ há miệng như sói kêu thảm thiết bỗng nhiên hứa chữ ọc lên một tiếng lớn máu tươi phun ra từ miệng viên tướng hồ vệ trung dũng này mất đi chủ nhân cả đời mình theo hầu quá đau đớn nên thổ huyết tướng quân chúng thần hoảng sợ vội đỡ lấy ông ta lý Đường chi đang đau buồn không thôi thấy cảnh này vội tách mọi người ra để chẩn mạch nào ngờ ông ta còn chưa đón ra được bệnh gì lại nghe thấy tiếng áo giáp đổ ụp xuống hạ hầu đông ngất liệm quần thần giáo giác lý Đường chi lấy lại bình tĩnh với tướng quân quá đau buồn nên tổn thương đến phổi cũng không có gì đáng ngại nói xong lại chạy qua bên này chuẩn bị cho hạ hầu đông, bắt mạch tay trái rồi lại xem mạch tay phải nhăn mặt chao mày. không ổn rồi mạch trái quá yếu mạch phải vô lực Hạ hầu tướng quân vốn đã bị phong hàn Tích tụ lâu ngày Khiến bệnh ngấm vào ngũ tạng Lệ thi mệt mỏi quá độ, Thương tổn đến kinh mạch Bệnh này không chữa được nữa Không cứu được người chết Thì nên cứu người sống trước Ông nhanh chóng gọi mấy thân binh đưa hạ hồ đôn Đang mê man bất tỉnh Sang điện bên cạnh Còn chúng nhân ở lại Càng lúc càng khóc to hơn Dốc tim dốc can gọi đại phương Giữa tiếng khóc ấy Trần Quân là người đầu tiên lấy lại được tinh thần Do đến bên cạnh tôn tư liếc trọng di lĩnh. Tổng từ chuyên viết công văn nhưng lần đầu tiên trong đời gặp phải chiếu lệnh gấp rút như thế này lại bị quần thần thúc giục tim sắp bắn ra ngoài mai còn có lưu phóng nhắc nhở nên mới không để sót chữ nào giữa lúc lập cà lập cập lời hay ý đẹp bóng bậy trau chuốt đều biến đi đâu hết chỉ thấy vặn vẹo viết được ta nửa đêm tỉnh giấc thấy trong người khó chịu sáng hôm sau ăn cháo lại đổ mồ hôi vì vậy đã uống canh đương quy để bồi bổ ta chấp pháp trong quân nhìn chung đúng đắn Còn những lỗi nhỏ như nội nóng, lỗi lớn như mắt sai thì các canh không nên học theo. thiên hạ chưa an định, không được chiếu theo tang lễ thời xưa. ta vốn có bệnh đau đầu, phải chịch khăn ở đầu từ trước. sau khi ta chết, hãy thay lễ phục trong lúc còn sống, chưa có trái lệnh. bác quan văn võ vào điện khóc tang, chỉ cần khóc đủ 15 tiếng là được. tán xong cởi bỏ tan phục, tướng sĩ đồng trú các nơi không được rời khỏi vị trí đóng quân. quan viên các bộ đều phải làm tròn chức phận của mình. khi nhập liệm, hãy thay y phục thường ngày cho ta rồi tán ở ngọn đồi mía tây nghiệp Thành, gần với đền tây môn báo không cần chung theo vàng bạc châu báu ngọc nga các tỳ thiếp và ca kỹ của ta đều đã chịu nhiều vất vả hãy cho họ ở Đông tước đài đối đại tử tế ở chính đường đồng tước đài kê một chiếc giường dài sáu thước phủ màng trứng bên trên sớm tối dân đồ cúng như thịt khô lương khô vào ngày mùng 1, 15 hàng tháng đều phải tấu nhạc ca múa trước linh trứng từ sáng đến trưa mấy người các khanh phải thường xuyên ghé thăm đồng tước đài bái tế lăng mộ ở mé tây Hương phấn còn thừa thì chi cho các phu nhân Không cần dùng cúng tế Chúng tiếp ở các phòng nước sảnh rỏi Có thể học dệt phải Đang dạy mà bán lụa là ta được ban trong thời gian làm quan Có thể cất trong kho Còn y phục áo lông của ta để lại Có thể cất một đời khác Nếu không huynh đệ các khanh có thể chia nhau Trần Quân thầm kiêu thế này thì không bét Di lĩnh có vẻ đủ ý Thậm chí còn nói tới cả những chuyện phùng phạt Nhưng việc quan trọng nhất thì Tào Tháo lại chẳng hề nhắc đến Dù chỉ một chữ thử hỏi tàu phi sẽ phải kế vị như thế nào đây ông ta thật lòng muốn viết thêm một câu thái tử không cần đợi ngân tang từ lạc dương nhận được chiếu lệnh lập tức kế vị nhưng có biết bao nhiêu con mắt đang dò xét tự ý sửa đổi di lệnh là tội tai trời người nào gánh nổi ông không cần đến cái mạng của mình nữa hay sao trần quân lấy tay áo quẹt nước mắt trong lòng thầm lo lắng chợt cảm thấy có người kéo tay mình ông ta liền ngoái lại nhìn từ mà ý tiếng lại hai người dịu nhau giả như khóc lóc thảm thiết rồi lẻng ra khỏi đám người tư Bà ý cũng phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng di lệnh còn thiếu sót mau triệu thái tử đến trước lời này chưa nói xong lại thấy trưởng sứ Trần kiêu lão đảo đứng dậy ánh mắt đẫm lệ giống nói nghẹn ngào đại vương đột ngột băng hà mong các vị vân theo chí nguyện của chúa thượng lấy quốc sự làm trọng mau chép lại di lệnh phái người mang chiếu phó đến nghiệp thanh báo cho thái tử tư Bà ý không khỏi giao mai không biết bọn họ còn rối lên đến khi nào nữa đợi đến khi bên ấy nhận được chiếu lệnh thì cũng lỡ mất rồi Mỗi giờ mỗi khắc lúc này đều phải tranh thủ, chúng ta hãy sai tâm phúc tức tốc phi ngựa, đến bẩm báo cho Thái tử trước, càng nhanh, càng tốt. Trần Quân suy nghĩ chu toàn hơn, Thái tử bên ấy còn thiếu trợ thủ đắc lực, ông hãy sai thêm người đi triệu ca, báo cho Ngô Chất biết nữa, kêu ông ta mau chóng trở về nghiệp thành giúp sức. Ta sẽ làm ngay bây giờ. Tư Mã Ý nhân lúc không ai để ý, lén lui ra khỏi điện Quang Linh Cửu. Còn Trần Quân len vào giữa đám người khóc tiếp, trong lòng vẫn thấy bất an, tào Tháo chết rồi. Nhưng không có nghĩa thời đại của tàu phi bắt đầu mở ra, vẫn còn những cửa ải khó khăn chưa vượt qua được.